Võng Du Chi bất diệt hoàng tuyển 28 chương 113 diệt thần tử trước đến giờ thích bắn súng con ngựa chiến đấu hoàng tuyển. Lần đầu tiên nếm được tập đoàn thức công kích ngon ngọt. Vậy kêu là một cái thoải mái a Tại lúc trước. Đừng nói mấy trăm tên thế lực đối nhịp người chơi rồi. Coi như là mấy chục tên. Hoàng tuyển cũng phải cẩn thận ứng đối. Sợ bị địch nhân đánh tập hỏa giết chết. Hiện tại không cần. Mấy trăm tên thần tộc người chơi cũng không đủ nhét kẽ xăng Vừa mới bắt đầu vẫn là hơn một ngàn tên nhân tộc người chơi theo ở phía sau Theo truyền tống tới nhân tộc người chơi càng ngày càng nhiều Hoàng tuyển sau lưng đại bộ đội cũng là càng ngày càng khổng lồ Ô ương dương một đám người Hãy cùng cá giết sang sông giống như Đụng phải kia mấy trăm tên tổ chung một chỗ thần tộc người chơi Cũng không cần do dự Như ông vỡ tổ sông lên Hai ba lần chặt chết Trang bị kia bảo Vậy kêu là một cái thoải mái a khoa ha ha ha Ta lượm hai món sử thi Trang rồi Phát tài cạc cạc Mới vừa rồi có cái hai bức Không bỏ được một trăm kim tệ truyền tống chi phí Còn theo ta thì oai Cạc cạc Khóc đi thôi các huyên đệ Cướp người đầu cướp Trang bị á hoàng lão đại chính là cho lực a Mới vừa rồi ngươi thấy không Một cách lôi điện thuật đánh hạ Hơn ngàn điểm thương tổn A gì đó lôi điện thuật Vậy kêu là nổ lôi chú có được hay không Tinh phẩm cấp lôi điện thuật Làm sao có thể có cao như vậy Tổn thương Tuyệt bức là cấp độ xử thi nổ lôi chú Lời hại ta cái thiên Đi theo hoàng tuyển lăn lộn quả nhiên Thoải mái dĩ nhiên là sướng rồi Mấy ngàn tên nhân tộc Người chơi tập thể công kích. tại về xấu người chiếm cứ ưu thế tuyệt đối những thứ kia thần tộc người chơi cũng chỉ có bị đồ tể mức độ nhân tộc người chơi bên này nhi trên căn bản cũng sẽ không có tổn thất gì quang chờ cướp người đầu nhạc trang bị là được rồi có thể không thoải mái không kết quả là nghe tin tới nhân tộc người chơi càng là thật chặt đi theo tại hoàng tuyền phía sau công kích một đường công kích tại phía trước dẫn đường hoàng tuyền Tận lực khống chế tốc độ dẫn sắt đại bộ đội Tại tướng quân mộ phần một tầng bên trong đánh một vòng lớn tử Đem sở hữu quét giã luyện cấp thần tộc người chơi càng quét hết sạch Rồi sau đó Hướng về lối ra vọt tới Mấy phút sau Tại tướng quân mộ phần mặt ngoài vọng ma tộc người chơi Gặp được một món phi thường chuyện rủi dị Những thứ kia tại tướng quân mộ phần một tầng lối vào giữ cửa thần tộc người chơi Lại như ong vỡ tổ theo tướng quân trong mộ vọt ra Ô gì đó cái tình huống đám này thần tục người chơi như thế lao ra ngoài mẹ nhà nó Nổi điên làm gì đây phách lỗi Thật sự là quá kiêu ngạo Lại dám ra tới giết chúng ta rời ạ khinh người quá đáng a Tuyệt bức không thể bỏ qua bọn họ giết là các huyên để báo thù đã sớm tức sôi ruột ma tục người chơi Gầm thép Hướng thần tục người chơi vọt tới Đao thương kiếm kích một trận cuồng chém. Nửa phút đem đám này thần tộc người chơi băm thành rồi bã vụn. Rồi sau đó. Các ngươi nói đám này thần tộc người chơi có phải hay không đầu tú đầu. Vậy mà chạy đến tìm chết. Hắt hắt. Chết được a Lời như vậy. Tướng quân trong mùa cũng chưa có xứ cửa rồi chính phải chính phải. Ta đã đợi một ngày. Đi. Chúng ta quét giã đi ha ha ha. Cuối cùng là có thể đi vào tướng quân mộ phần quét giá. Đi lên truyền tống. Truyền tống đã sớm không rằn nổi ma tục người chơi. Vọt vào như tổ ong rồi tướng quân trong mộ. Nhưng là. Mẹ nhà nó. Là nhân tục. Là nhân tục rời ạ. Có hết hay không ạ. Thần tục mới vừa đi. Nhân tục lại tới giữ cửa rồi thêm huyết. Cho ta thêm huyết à? thêm ngươi mỗi ạ. Chí giả đều chết sạch hết có được hay không pháp khắc. Lại chết. Lại chết. Lần này không phải là bị thần tục cho thủ chu đãi thỏ. Lần này là bị nhân tục. Mấy trăm tên nhân tục người chơi. Tự phát canh giữ ở tướng quân một phần lối vào nơi này. Đem khổ bức ma tục người chơi. Gắt gao nhẫn ở tướng quân một phần bên ngoài. Bên kia. Hoàng tuyển đã mang theo đại bộ đội bắt đầu quét sạch tướng quân một phần tầng hai Đem so sánh với một tầng tầng hai bên này nhi thần tộc người chơi rõ ràng nhiều hơn không ít. Thứ nhất, tầng hai nơi này đều là chút ít lực lượng hệ mạc đao khôi lỗi. Huyết cũng không nhiều. So với một tầng những thứ kia lá chắn lớn khôi lỗi tốt đánh rất nhiều. Quét giá người chơi. Tự nhiên càng thích tại tầng hai quét giá. Thứ hai sao? Ban đầu tạp văn tam thế một tiếng kêu cứu. Đem đại lượng thần tục người chơi hấp dẫn tới tầng 2 tới vây quét hoàng tuyền. Đã như thế, này tầng 2 ở trong thần tục người chơi rõ ràng nhiều hơn rất nhiều. Bất quá. Nhiều đi nữa, nhưng cũng nhiều không nhân tục. Hơn 5 triệu A. Kéo dài 10 phút cổng truyền tống sau khi kết thúc. Hoàng tuyển kia tăng vụt kim tệ số lượng cuối cùng định dạng. Hơn 5 triệu kim tệ. Đại biểu có hơn chục ngàn nhân tộc người chơi truyền tống đi vào. Hơn 5 vạn người A, liền thần tộc kia mấy ngàn người, căn bản là gánh không được. Công khích nghiền ép cố lớn cố lớn nhân tộc bộ đội. Giống một điều cách độc long. Tại tướng quân mộ phần tầng hai bên trong du đãng Đem từng nhánh thần tộc bộ đội đánh chết. Cũng đem từng nhóm mạc đao khôi lỗi đánh chết. Rất nhanh. Toàn bộ tướng quân mộ phần tầng hai bên trong. Liền chỉ còn lại có nhân tục người chơi Liền ngay cả giã quái Cũng đều chết sạch Mẹ nhà nó Làm sao tới rồi nhiều người như vậy Này còn quét cỏng lung giã A Đều không quái không có cách nào hoàng tuyển lực hiểu triệu quá mạnh mẽ Đây là thở một cái phản ứng a buồn dầu Sớm biết không tới Liền hiểu suốt này Còn không bằng ở bên ngoài quét giã đây dám. Ngươi đây sẽ không hiểu chứ. Tướng quân này mộ phần ước chừng 4 tầng đây. Chúng ta mới chiếm lính một tầng tầng 2. Quái vật số lượng không đủ cũng là bình thường. Chờ đem 3 tầng 4 tầng chiếm lính đi xuống. Quét giã khẳng định không thành vấn đề gì đó phía sau còn có hai tầng ngươi đồng không nói sớm chứ. Đi lên kết quả là. Một đoàn nhân tộc người chơi hướng tướng quân mộ phần ba tầng lối vào vọt tới. Kết quả là. Bi kịch xuất hiện Mẹ nhà nó Cẩn thận Có người ngăn cửa rời ạ Là ma tộc Là ma tộc lau Muốn xong đời phía sau biệt chuyện đưa Nguy hiểm kéo ta Kéo ta à Mấy chục tên mới vừa truyền tống đi qua nhân tộc người chơi Trong khoảnh khắc Liền bị giữ cửa ma tộc người chơi toàn bộ đánh chết Phía sau Không biết chuyện nhân tộc người chơi vẫn ở chỗ cũ từng đợt từng đợt truyền tống. Tuy nhiên cũng bước người trước gót chân. Chết ở lối vào nơi này. Giữ cửa chiến đấu thật sự là quá biến thái rồi. Đặc biệt là những thứ kia có thể chủ động làm phép trí giả. Hướng kia vừa đứng. Đi vào một cái dây một cái. Đi vào một đám dây một đám. Hơn nữa cửa vào này hẹp hỏi. Căn bản không cho phép đại bộ đội tập đoàn thức công kích Cũng chỉ có thể mấy chục mấy chục truyền tống Căn bản là không đột phá nổi ma tục vòng phòng ngự Chẳng qua chỉ là tại chịu chết thôi Chết mấy trăm tên nhân tục người chơi sau đó Tầng hai đại bộ đội cuối cùng phát giác gì thường Quả quyết ngừng lại Không dám lại tiếp tục đi tới rồi Lau Đám này ma tục nhãi con quá ghê tởm Vậy mà giữ cửa Vô sỉ đúng vậy Có bản lãnh đường đường chính chính làm một trận. Bảo đảm diệt hắn môn được rồi. Đừng nói những thứ này thí thoại. Vội vàng nghĩ biện pháp đi. Nghĩ biện pháp có thể có biện pháp gì? Trừ phi tới một cách nữa cổng truyền tống. Để cho chúng ta trực tiếp truyền tống đến ba tầng đi. Ô cổng truyền tống cách chủ ý này hay. Đúng rồi. Hoàng tuyền đây nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến. Xa xa. Hoàng tuyển mang theo một đoàn nhân tộc người chơi Chính minh mông cuồn cuộn vọt tới Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 28 chương 114 độ ma hoàng lão đại Có còn hay không cổng truyền tống rồi Mở lại một cái cổng truyền tống chứ Chính phải chính phải Ba tầng cửa vào bị ma tộc người chơi giữ được Chúng ta căn bản xông vào không nổi A hoàng lão đại Nhìn ngươi rồi Ngươi yên tâm truyền tống chi phí như cũ Nếu là không đủ Chúng ta có thể thêm tiền đối đầu Một trăm kim chuyện nhỏ Một ngàn kim cũng không có vấn đề gì đánh chết nhiều như vậy thần tộc người chơi Tuôn ra nhiều như vậy trang bị Đám này nhân tộc người chơi từng cái kiếm là ly đầy chậu tràn đầy Từng cái hào khí không gì sánh được Phỏng chừng coi như là hoàng tuyển mở ra mười ngàn kim tệ truyền tống chi phí Đám người này cũng sẽ tiếp nhận Đáng tiếc Này tổng truyền tống truyền tống chi phí Hệ thống đã cho gia định giá phạm vi Cao nhất chính là 100 kim Không thể cao hơn nữa huống chi Hoàng tuyền cũng không chịu lãng phí nữa một lần tổng truyền tống rồi Đây chính là cấp độ truyền kỳ bảo vật Tổng cộng liền 3 lần sử dụng số lần Bây giờ liền còn dư lại lần sau Há có thể cứ như vậy lãng phí Cho tới như thế nào đột phá ma tộc tuyến phong tỏa Hoàng tuyển sớm đã có so đo Các ngươi trước ở chỗ này chờ Ta đi xuống coi trộm một chút hướng mọi người khoát tay một cái Hoàng tuyển lắc người một cái Trực tiếp vọt vào ba tầng bên trong Giữ cửa đối với ẩm thân Hoàng tuyền tới nói Đám này giữ cửa ma tộc người chơi chẳng qua chỉ là chút ít cọc gỗ mà thôi Không hề uy hiếp có thể nói. Này không. Rõ ràng Hoàng Tuyền đứng ở nơi này bầy ma tộc người chơi trung ương. Nhưng không có người nào phát hiện hắn. Này ẩm thân. Giai đoạn hiện tại. Nhất định chính là một cách bất Đứng ở trong đám người. Nhìn chung quanh một vòng. Hoàng Tuyền phát hiện. Ở chỗ này giữ cửa. Phần lớn đều là chút ít trí lực hệ ma tộc người chơi. Cũng vậy. Chí lực hệ nắm giữ chủ động làm phép ưu thế. Dùng để giữ cửa không thể thích hợp hơn rồi. Đều là chút ít đến gần level 30 ma tộc trí giả. Ước chừng mấy trăm tên. Nhiều người như vậy. Coi như là Hoàng Tuyền cũng không chịu nổi. Bất quá. Nhìn chung quanh một vòng sau, Hoàng Tuyền đã tìm được biện pháp giải quyết. Xoay người truyền tống, Hoàng Tuyền lại lần nữa quay trở về tướng quân mộ phần tầng hai. Hoặc này một đoàn nhân tộc người chơi trong nháy mắt trởn to con ngươi, nhìn ngây người. Cũng vậy. Nhiều như vậy nhân tộc người chơi lao xuống tất cả đều chết. Trở về thành. Hoàng tuyền ngược lại tốt. Một mặt dễ dàng đi xuống vòng vo một vòng lại bình yên vô sự trở lại. Chỉ bằng một điểm này. Cao thấp lập kiến. Hoàng lão đại. Thế nào? Có biện pháp sao cần muốn làm gì? Ngày lên tiếng. Chúng ta làm theo không lầm chính phải chính phải. Hết thảy nghe hoàng lão đại an bài hống hống hống. Diệt ma tục. Chúng ta liền nhất thống tướng quân một phần. Hoa ha ha ha biện pháp đã nghĩ tới. Hoàng tuyển mở ra sủng vật lan. Ngón tay rời về phía cá chép bảy màu cột kim Nhẹ nhàng điểm một cái. Đại lượng sủng vật kỹ năng kinh nghiệm điểm đi vào. Thần cấp trung thành hộ chủ kỹ năng. lên tới 6 cấp, cũng may mắn quét nữ thần bảo hộ phó bản thời điểm, Hoàng Tuyển lựa chọn tiếp nhận ẩn dấu nhiệm vụ, quá mức thu được hai chục ngàn điểm phó bản điểm tích lũy, hơn nữa quét qua hôm nay phó bản cùng lúc trước còn thừa lại, mới để cho cá chép bảy màu có đủ thăng cấp kỹ năng kinh nghiệm, 24300 điểm, level 5 thăng 6 cấp, yêu cầu kỹ năng kinh nghiệm có thể nói lượng lớn. không chút khách khí nói sáu cấp trung thành hộ chủ tuyệt đối là toàn bộ khói lửa chiến tranh thế giới cấp bậc đứng đầu cao sủng vật cấp ý năng cấp bậc cao uy lực tự nhiên cường nguyên bản mỗi ngày có thể kích động năm lần trung thành hộ chủ biến thành sáu lần tại nữ thần bảo hộ trong phó bản hoàng tuyền đã dùng hết bốn kém bây giờ còn lại hai lần hai lần đã đủ rồi một hồi ta đánh trước tuyến đầu Các ngươi trở lên ba bốn giây sau lại vào đi. Nghe rõ sao vừa nghe nói hoàng tuyển muốn đánh tuyến đầu. Đám này nhân tộc người chơi nhất thời hưng phấn lên. Chửi thề một tiếng. Không hổ là hoàng lão đại. Một mình đấu a Lợi hại hoàng lão đại. Ngươi yên tâm. Chúng ta sau đó liền vào chính phải chính phải. Có hoàng lão đại dẫn đầu. Đồ thần diệt ma không thành vấn đề trí giả Hỗ trợ quét mấy cái trạng thái. Chuẩn bị chiến đấu đợi mọi người chuẩn bị xong sau đó. Hoàng tuyền chợt lách người. Lần nữa vọt vào tướng quân trong mộ. Bạch vung tay lên, một mặt đen nhánh chiến kỳ trống sống xuất hiện cắm vào trong đám người. Mộng bức. Chiến kỳ vừa ra, sở hữu ma tộc người chơi toàn bộ mộng bức. Mẹ nhà nó, ta trạng thái, ta trạng thái, a a a. Gì đó cái tình huống như thế trạng thái mất giáo ủ mặt này đen nhánh lá cờ là vật gì vì sao còn có ánh sáng màu vàng rời ạ. Chiến kỳ. Cấp độ xử thi chiến kỳ lau Thêm trạng thái. Vội vàng thêm trạng thái đối với trí giả tới nói. Lớn nhất dựa vào chính là kia một thân cường hãn trạng thái. Nhưng không ngờ. Một mặt chiến kỳ. Trực tiếp đem này mấy trăm tên ma tộc trí giả trạng thái thanh trừ hết sạch. Để cho đám này ma tộc chí giả Toàn bộ lâm vào mộng bức trạng thái Thêm trạng thái không còn kịp rồi Trường thương run lên Hoàng tuyền đã nhéo một tên ma tộc chí giả phát động đả kích 624 điểm công kích lực A Há là này ra giòn mỏng huyết chí giả có thể chống lại Phúc phúc hai phát súng Vẹn vẹn hai phát súng Này ma tộc chí giả kêu thảm thiết ngã xuống đất Dết xoay người cười gần Hoàng Tuyền hướng một tên khác ma tộc trí giả phát động công kích. Hoàng Tuyền Là hoàng Tuyền Tập hỏa. Cho ta tập hỏa giết giết hắn đi đều đừng thêm trạng thái. Vội vàng tập hỏa. Đi chết. Đi chết. Đều bị hoàng Tuyền kinh khủng kia lực công kích cho chấn nhiếp. Đám này ma tộc người chơi nào còn dám kéo dài thời gian thêm trạng thái. Đều theo ăn thuốc súng bình thường pháp trưởng vung lên. Ô hương hương ghiên phép thuật. Hướng hoàng Tuyền đánh tới. 160-140-120. Đã mở khâu ngày thứ 8 rồi. Theo thời gian tích lũy. Người chơi thực lực. Vững bước tăng lên. Trong này tự nhiên cũng bao gồm kỹ năng cấp bậc. Tuy nói hoàng Tuyền nắm giữ thuộc tính ưu thế Đối mặt đám này vẫn chưa tới level 30 ma tộc trí giả Như cũ có thể làm được kỹ năng miễn dịch. Nhưng là. Cấp bậc phán đỉnh ra tới cơ sở tổn thương. Nhưng không cách nào miễn dịch. Theo kỹ năng cấp bậc đề cao. Cơ sở tổn thương cũng ở đây đề cao. Giống như hiện tại. Liên tiếp tổn thương con số theo hoàng tuyền đỉnh đầu chui ra. Trong này. Rất ít có 100 điểm trở xuống. Trên căn bản đều đã vượt qua rồi 100 điểm. Mấy trăm cái tổn thương con số. Mỗi một đều là hơn 100 điểm. Đánh ra tổn thương. Đây chính là hết mấy chục ngàn đây. Bạch Hoàng tuyển thanh máu trong nháy mắt liền bị thanh trừ sạch sẽ. Không đúng. Cũng chưa hoàn toàn thanh trừ sạch sẽ, vẫn còn dư lại hơn 20 điểm. Trung thành hộ chủ đã phát động. Một vệt kim quang ầm ầm bùng nổ. Bốn giây vô địch tuyệt đối vô địch. Bị này mấy trăm tên ma tộc chí giả tập hỏa kích động. Không chỉ là trung thành hộ chủ còn có phản kích đà loa. Âm cuồng bão gió lúc cuốn bốn phía 580-576-592 Mảng lớn màu đỏ tươi tổn thương con số bắn ra ngoài Một làn sóng Lại một làn sóng Hơn 10 cố thi thể Vây quanh hoàng tuyển Ngã một vòng Lực công kích quá cao Hơn nữa thể lực diễn sinh ra tới 72 điểm chân thực tổn thương Này phản kích đà loa nhất chuyển lên trực tiếp dây người công kích này hù chết cá nhân không có khả năng tại sao có thể có cao như vậy lực công kích quần công lại là quần công mẹ nhà nó hắn tại sao không có chết nhiều người như vậy tập hỏa hắn tại sao còn chưa có chết xông lên a hắn đã tàn máu tùy tiện một cái kỹ năng là có thể xây hắn tùy tiện một cái kỹ năng là có thể giết chết không nói trước đám này ma tộc người chơi có còn hay không điểm năng lượng vẹn vẹn là kia bốn giây vô địch thời gian sẽ để cho hoàng tuyền lập vô chỗ bất bại không giết chết hoàng tuyền chết dĩ nhiên chính là đám này ma tộc người chơi rồi võng du chi bất diệt hoàng tuyền 28 chương 115 nhân tộc hùng khởi xông tại hoàng tuyền truyền tống vào ba tầng sau đó chờ đợi ba giây trái phải nhân tộc người chơi phát động công kích bá bá bá bạch quang lói lên không ngừng một đám lại một bầy nhân tộc người chơi vọt vào ba tầng những thứ kia giữ cửa ma tộc trí giả sắc mặt trong nháy mắt trắng mệt một mảnh không được nhân tộc truyền đưa tới tập hỏa vội vàng tập hỏa trước đừng để ý hoàng tuyền rồi không có thể để cho nhân tộc người chơi xông vào a nhất định phải phòng thủ a lau thủ cổng lông a không năng lượng đáng giá mới vừa rồi tập hỏa hoàng tuyền thời điểm Này mấy trăm tên ma tộc người chơi đã lấy hết năng lượng giá trị Giờ phút này Nhìn nhân tộc người chơi vọt vào như tổ ong đến Đám này ma tộc trí giả toàn đều trợn tròn mắt chí giả có thể chủ động phóng ra kỹ năng Giữ cửa chiến đấu có thể nói vô địch Thế nhưng Này có một cách tiền đề Chính là phải làm được một làn sóng liền dây Chỉ có một làn sóng đem địch nhân giết chết Tài năng thoát khỏi trạng thái chiến đấu Tài năng trong nháy mắt khôi phục năng lượng giá trị. Mới có thể tiếp tục tập hỏa nếu là vô pháp giết chết địch nhân. Tiêu hao này duy nhất một điểm năng lượng giá trị sau trí giả. Muốn lại lần nữa tập hỏa. Coi như được 6 giây sau rồi. 6 giây quá khá dài. Đối với da giòn mỏng huyết. Vừa không có phủ công thủ đoạn trí giả tới nói. Một khi không có năng lượng giá trị. đó chính là đợi làm thịt dây con mà thôi này không ngắn ngủi mấy giây thời gian trên trăm tên nhân tộc người chơi đã vọt vào những thứ kia cuồng bạo lực người vung vẩy chiến đao hướng về phía ma tộc chí xả chính là một trận cuồng chém những thứ kia mau lẻ mẫn người càng là như phổ cốt chi thư bình thường chuyên chọn những thứ kia tàn huyết ma tộc chí xả đà kích. Cho tới cùng nghề nghiệp nhân tộc trí giả. Không chút khách khí hướng đồng môn các sư huyên để ơ lên rồi đổ đao. Đã không người lại đi tập hỏa hoàng tuyển rồi. Đã tất cả đều rối loạn chụp vào. Càng ngày càng nhiều nhân tộc người chơi vọt vào ba tầng từ vừa mới bắt đầu lấy ít đánh nhiều, rất nhanh biến thành vây đánh. Mấy tên nhân tộc người chơi vây quanh một tên ma tộc trí giả đã kích. Coi như này ma tộc chí giả đã chịu đựng qua 6 giây yên lặng thời gian. Coi như này ma tộc chí giả đã lại lần nữa khôi phục năng lượng giá trị. Nhưng là. Đại thế đã qua dưới tình huống. Phản kích. Càng giống như là bất đắc dĩ dãy ruột. Tiết cuộc. Sớm đã định trước. Bá bá bá. Từng đảo ánh sáng màu vàng, lói lên. Tại nhân tộc người chơi cùng ma tộc chí giả hỗn chiến thời điểm. hoàng tuyền đang ở thi triển hồi phục chú cho mình hồi huyết không trở về không được a mới vừa rồi bị một làn sóng tập hỏa đánh chỉ còn lại 20 điểm sinh mệnh giá trị rồi liền điểm này sinh mệnh giá trị hơi chút đánh phải một hồi nhất định phải lãng phí nữa một lần trung thành hộ chủ số lần cho nên thêm huyết thể lực bùng nổ hoàng tuyển hồi phục chú chữa chỉ lượng cũng nước lên thì thuyền lên bá bá bá tại vô địch hiệu quả kết thúc trước thanh máu đã hồi đầy rồi sau đó giết long đảm lượng ngân thương hàn quang chợt lóe hoàng tuyền xông ra ngoài hơn 10 giây sau kết thúc chiến đấu nhân tộc thành công chiếm lính ba tầng cửa vào cửa vào đã chiếm lính cả tờ bản đồ tựa như cùng không mặc quần áo mỹ nữ chính chờ đợi nhân tộc người chơi giày xéo sông sông sông chỉ huy sau lưng kia một đoàn nhân tộc người chơi hoàng tuyền bắt đầu càn quét tướng quân một phần ba tầng xấu người quá nhiều hơn nữa hoàng tuyền cách này bảo lực dây đầu đàn dẫn đội đáng thương ma tộc người chơi căn bản là tổ chức không nổi hữu hiệu chống cự chết vậy kêu là một cách nhanh quét sạch không ngừng quét sạch cũng liền hơn 20 phút tướng quân một phần ba tầng cũng bị nhân tộc người chơi chiếm lính. Tiếp tục xông theo dạng họa hồ lô. Mượn một lần cuối cùng trung thành hộ chủ số lần. Hoàng tuyển chống đỡ được canh giữ ở tướng quân mộ phần bốn tầng lối vào ma tộc người chơi. Cho nhân tục đại bộ đội tranh thủ thời gian. Theo sát phía sau. Nhân tục đại bộ đội vọt vào tướng quân mộ phần bốn tầng. Đem này cánh cửa cuối cùng. Vững vàng cầm trong tay. Ô lạc tiếng hoan hô, vang dội tướng quân trong mộ. khoa ha ha. Diệt thần đổ ma. Nhân tộc vô địch quét dã rồi. Quét dã rồi. Kinh nghiệm như bão tố đến đây đi vơ xe. Nơi này quái vật đẳng cấp thật là cao. Kinh nghiệm rất nhiều. a đó. Là. Không chỉ kinh nghiệm nhiều. Quái vật đổi mới cũng nhiều. Tuyệt đối là luyện cấp thánh địa hắc hắc. Đi theo hoàng lão Đại Lan lộn chính là thoải mái trong lúc nhất thời. Hoàng Tuyền bên tai tràn đầy tất cả đều là nịnh bợ chi âm, sông hắn đều có chút sông sông nhưng rồi hắt hắt, làm lão đại chính là thoải mái về sau phải được thường tổ chức một chút nhân tộc hoạt động tập thể. A liền tử tướng quân này một phần bắt đầu đi thể nghiệm một cách nhi làm lãnh tổ cảm giác sau đó, Hoàng Tuyền có chút mê luyến loại cảm giác này, bất quá trong lòng của hắn cũng biết. Nhân tộc người chơi sở dĩ nghe lệnh y nguyên nhân cuối cùng hay là thực lực Ở nơi này khói lửa chiến tranh bên trong thế giới Thực lực mới là chủ cột nhất Căn bản nhất Không có thực lực Nhiều đi nữa huyền biến cũng bất quá là lục bình mà thôi Khoát tay một cái hoàng tuyền ra lệnh Đại bộ đội vây quét bốn tầng bên trong ma tộc người chơi Dọn dẹp sạch sẽ sau đó liền tự do hoạt động Đúng rồi Nếu là quét giã quét mệt mỏi mà nói Phải đi một tầng cửa thủ một hồi Đừng để cho ma tộc người chơi xông vào ra lệnh một tiếng Đã sớm giết đỏ mắt rồi nhân tộc người chơi Hóa thành mấy chi phân đội Bắt đầu quét sạch bốn tầng bản đồ Còn có một bộ phận lớn người chơi Quay trở về ba tầng Bắt đầu quét giã Cho tới hoàng tuyền Dẫn sách nhân tục người chơi chiếm lính tướng quân một phần mục tiêu đạt thành còn lại dĩ nhiên chính là bão táp kinh nghiệm. a trước không vội vã quét giá. Qua lâu rồi 24 tiếng rồi. Ta hồn tướng quân hẳn là đã sớm đổi mới. Đi trước xếp hắn được rồi. Không gọi lão mạc bọn họ. Miễn cho bị người chơi khác phát hiện đầu mối tiến vào tướng quân này một phần một Yêu cầu bảy vào bảy ra. Hoàng tuyển chính mình có ẩm thân. Bảy vào bảy ra cũng sẽ không bị người chơi phát hiện. Mạc thiếu quân bọn họ lại bất đồng. Người cố ý nếu là nhìn đến bọn họ tại lối vào ra ra vào vào. Nói không chừng sẽ suy đoán ra một ít tình báo. Cũng vì vậy. Hoàng tuyển tại ba tầng nơi này bang chúng người định vị được rồi thượng cổ tinh bàn tỏa độ sau đó. liền một mình bắt đầu bảy vào bảy ra. Bạch bạch quang chợt lóe bản đồ hoán đổi. Hoàng Tuyền tiến vào tướng quân mộ phần mộ bên trong. Nhưng là... Ô mẹ nhà nó vừa vào mộ, mở mắt vừa nhìn, hoàng Tuyền nổi giận. Có người tướng quân này mộ phần mộ bên trong, lại có người. Cẩn thận nhìn một cái, không là người khác, chính là Ly Lan Cát Lốt cùng hắn hủy diệt chiến đội. Mẹ nhà nó... Bản đồ này bị phát hiện ồ gì đó cái tình huống ha. Đám này thức ăn bức. Vậy mà không đánh lại thật đúng là không đánh lại. Đừng xem tà hồn tướng quân mới level 40. Nhưng là. Coi như bản đồ bút, Tà hồn tướng quân thực lực. Có thể nói biến thái. Không hề kinh nghiệm ly lan cát lốt. Vừa tiến vào phó bản. liền bị một cách ám côn. Này ám côn. Dĩ nhiên chính là phể hồn đoạt phách chiến kỳ rồi. Tên kia. Chiến kỳ vừa ra trên người mọi người trạng thái toàn bộ biến mất Không chỉ là biến mất Hơn nữa còn bị tà hồn tướng quân cắn nuốt Đối với lấy ly lan cát lốt làm trung tâm xây dựng hủy diệt chiến đội tới nói Trọng yếu nhất trạng thái Dĩ nhiên chính là lực lượng Chiến đội bên trong trí giả Hao phí đại lượng tinh lực Không ngờ trải qua đem man lực chú quét đến bát cấp Kia trạng thái thêm Phi thường ra sức Càng là ra sức thì càng bi kịch Này không. Bát cấp man lực chú. Bị tà hồn tướng quân cách này lực lượng hệ bốt cắn nuốt. Rồi sau đó. Vung vẩy đại đao. Tà hồn tướng quân bắt đầu cuồng ngược hủy diệt chiến đội. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 28 chương 116 kinh khủng chi tà hồn tướng quân hủy diệt chiến đội không có thể giả. Coi như chiến đội nòng cốt. Ly lan cắt lốt đã là phát ra cũng là khiên thịt Tại bình thường Ly lan cắt lốt cách này đi làm thêm khiên thịt ỉ vào thuộc tính cao Trạng thái đủ Gánh lên quái tới ngược lại cũng không mơ hồ Nhưng là Đụng phải tà hồn tướng quân như vậy tên biến thái Vậy thì không được Chính mình thêm không được trạng thái không nói Nguyên bản trên người trạng thái Hoàn toàn đều bị tà hồn tướng quân cắn nuốt Cứ kéo dài tình huống như thế. Kia trinh lịch. Càng rõ ràng hơn. Ẩm trưởng đao vung lên. Không tránh kịp ly lan cắt lốt cứng rắn bị một cái kỹ năng. 1.584 kia tổn thương bạo lực. Máu kia lượng chợt ngã. Nếu không phải ly lan cắt lốt đã lên tới level 30. Thay đổi toàn bộ level 30 sử thi trang. Liền này xuống một đao. Trực tiếp liền mì dây. Giờ phút này, tuy nói không có xây, nhưng là, nhưng cũng tàn máu. Thêm huyết. Vội vàng thêm huyết thuốc men cơ. Dơ. Xong rồi chưa ăn mau dược chạy. Nhanh lên một chút chạy tà hồn tướng quân một đao này chặt xuống. Đem hủy diệt chiến đội chém là náo loạn. Vậy kêu là một cái hốt hoảng. Thật vất vả. Mượn ba gã trí giả điên cuồng thêm huyết. Ly Lan Cát Lốt mới đứng vững rồi sinh mệnh giá trị Mang theo tà hồn tướng quân Tiếp tục chạy như điên Cũng may mắn hủy diệt chiến đội trí giả không có học tập thêm bén nhạy loại tăng ít kỹ năng Nếu là giống như hoàng tuyển như vậy học lên một cách nhanh chóng chú Vậy coi như xui xẻo Một khi bị tà hồn tướng quân chiếm đoạt Một khi để cho tà hồn tướng quân tăng tốt Ly Lan Cát Lốt đã sớm chết vỉnh lên tuy vậy cũng không tốt hơn. Li lan cát lốt trên người trang bị, rất rõ ràng là thiên hướng về thêm thể lực và lực lượng thuộc tính. cũng vì vậy, bén nhảy cũng không cao. so với tà hồn tướng quân chậm một nhịp, đừng xem chỉ là chậm một nhịp cái vỗ này rất đòi mạng. ầm mấy giây sau, chạy như điên đuổi kịp Ly lan cát lốt tà hồn tướng quân chiến đao vung lên, lại vừa là một đòn. 1590 lại vừa là kinh khủng một đòn, lại vừa là thanh máu chợt giảm xuống. Thêm huyết thật không dễ dàng chờ đến năng lượng giá trị hồi phục ba gã trí giả. Vung lên pháp trưởng, vội vàng cho Ly Lan cắt lốt cuồng thêm huyết. Phụ. cũng còn khá chúng ta là ba gã trí giả rời ạ. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp a. Căn bản là không có cơ hội phát ra trước như vậy hao tổn đi. Đừng quên Chúng ta thêm trạng thái đều có thời gian hạn chế Chờ qua thời gian này ta hồn tướng quân nhất định sẽ thực lực sụt đột ngột Đến lúc đó Nói không chừng thì có cơ hội giết chết hắn à không phải đâu ta cái kia bát cấp man lực chú nhưng là có thể kéo dài hơn 40 phút Quá dài lại dài cũng phải kiên trì Hoặc là đoàn diệt Hoặc là giết chết tà hồn tướng quân Không có tuyển chọn khác xác thực như thế tướng quân này một phần mộ bên trong một khi tiến vào trạng thái chiến đấu liền lại không rời đi khả năng trừ phi là chết ra ngoài dĩ nhiên nếu là hủy diệt chiến đội cũng theo hoàng tuyền giống nhau nắm giữ thần cấp a zip này chi tâm có thể tại trạng thái chiến đấu truyền tống vậy thì chớ bàn những thứ khác đáng tiếc không có cho nên từ từ kéo đi kết quả là thủy diệt chiến đội mọi người bắt đầu lên chiến thuật kéo dài thời gian li lan cát lốt chỉ để ý mang theo tà hồn tướng quân không ngừng chạy trốn ba gã trí giả khống chế tiết tấu cho hắn thêm huyết cho tới mẫn người hay thì đứng ở đằng xa cầm lấy cung tên như có như không thoáng chút phát ra lấy chỉ là kia tổn thương không đề cập tới cũng được trì hoãn là sáng suốt chỉ cần khống chế xong tiết tấu trì hoãn qua 40 phút, ta hồn tướng quân trạng thái mất hết, đến lúc đó, hủy diệt chiến đội liền có nhất quyết thắng bại cơ hội, nhưng là Ly Lan cát lốt đám người quên một chuyện, tướng quân này mộ phần mộ cũng không phải là phó bản, mà là bình thường đổ. tuy nói là đặc thù bản đồ, lại như cũ là khai phóng tính giá ngoại bản đồ. Nếu là khai phóng tính giá ngoại bản đồ, dĩ nhiên là sẽ có người chơi khác đi vào Này không Hoàng Tuyền liền trộm tiến vào Đứng tại hủy diệt chiến đội cách đó không xa Thở ơ lạnh nhạt lấy cuộc chiến đấu này Trì hoãn nằm mơ Hoàng Tuyền vung lên pháp trưởng liền muốn giết người Nhưng là Lâm muốn làm phép rồi, Hoàng Tuyền nhưng lại ngừng lại Bởi vì hắn nghĩ tới rồi một món rất trọng yếu sự tình đó chính là tướng quân mộ phần bí ẩn tính. Làm một chương đặc thù bản đồ. Tướng quân mộ phần mộ vẫn như cũ một cách bí mật tồn tại. Cũng không là người chơi đều biết. Nếu là mình xuất thủ đánh chết Ly Lan Cát Lốt. Như vậy. Nói không chừng Ly Lan Cát Lốt sẽ chó cùng đường quay lại cắn. Sẽ đem tướng quân mộ phần mộ bí mật công bố cho mọi người. Đến lúc đó Tướng quân này mộ phần mộ cũng sẽ sống như thi vương điện như vậy Đầy ép cả người Đến lúc đó Còn muốn giết bút bảo bảo vật Coi như khó khăn Ngược lại Nếu là không tự mình ra tay Ly Lan Cát Lốt nói không chừng sẽ cho là tướng quân này mộ phần mộ là hủy diệt chiến đội độc nhất bí mật Tuyệt đối sẽ không đem tung ra ngoài Cũng vì vậy hoàng tuyền quả quyết chấm dứt làm phép tiếp tục thờ ơ lạnh nhạt ẩn thân đếm ngược dần dần giảm bớt đã đánh ra tiết tấu hủy diệt chiến đội càng ngày càng ung dung hoàng tuyền chân mày dần dần nhíu lại xuất thủ bản đồ này bí mật liền lại cũng không giữ được không ra tay này tà hồn tướng quân cũng sẽ bị hủy diệt chiến đội đánh chết nên lựa chọn như thế nào hoàng tuyền tại cân nhắc nhưng không ngờ Hệ thống đã giúp hoàng tuyền làm ra lựa chọn. Chiến thuật kéo dài thời gian có lẽ là chiến đội không có thể giả. Diệt hoặc có lẽ là khuyết thiếu đánh bốt kinh nghiệm. Hủy diệt chiến đội phạm vào một cái rất là sai lầm cấp thấp. Đó chính là cựu hận độ. Từ đầu đến giờ. Loại trừ mở quái thời điểm Ly Lan Cát Lốt phát động một lần đả kích ở ngoài. Còn lại thời gian. Ly Lan Cát Lốt vẫn là mệt nhoài. Cũng vì vậy, Ly Lan Cát Lốt cầu Hận Độ kéo cũng không bền chắc. Không bền chắc tựu đại biểu lấy sẽ có cầu Hận rời đi nguy hiểm. Nguy hiểm đã xuất hiện. Chữa chỉ kỹ năng cũng là sẽ mang đến cầu Hận Độ. Một mực ở phía sau thêm huyết ba gã trí giả. cầu Hận Độ không ngừng gia tăng. Cuối cùng, vượt qua Ly Lan Cát Lốt. Cuối cùng, đưa tới tà hồn tướng quân chú ý. Vèo đang đuổi giết ly lan Cát lốt tà hồn tướng quân. Đột nhiên quẹo thật nhanh. Hướng bên cạnh vọt tới. Vị trí kia. Chính là thêm huyết thêm hung hăng nhất một tên trí giả. Không được, mau tránh hỏng rồi, loạn cửu hận gánh vác, nhất định phải. Gánh vác thêm huyết. Chuẩn bị thêm huyết gánh vác thêm huyết ly lan Cát lốt coi như chiến đội nòng cốt. Trang bị tốt cấp bậc cao. Hơn nữa còn là theo tà hồn tướng quân cùng nghề nghiệp lực người. Tài năng miễn cưỡng gánh vác tà hồn tướng quân. Cho tới nay ra giòn mỏng huyết trí giả. mười 218 không nhất đao xuất ra. Trực tiếp ở nơi này trí giả trên đỉnh đầu tuôn ra hơn 2.000 điểm thương tổn. Không cần thêm máu. Trực tiếp bị dây rồi. Tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra. Người trí giả này một đầu mới ngã trên mặt đất. Còn lại bốn người, sắc mặt hoàn toàn trắng bịch. Xong rồi. Thiếu một tên trí giả, chiến thuật kéo dài thời gian hiển nhiên là không thể thực hiện được. huống chi. Cũng không biện pháp thi triển chiến thuật kéo dài thời gian rồi. Nhất đao đoạt mệnh tà hồn tướng quân, đại đao vung lên, hướng một gã khác trí giả vọt tới. mươi 228 lại vừa là nhất đao toi mạng xoay người lại vừa là nhất đao ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa. Hủy diệt chiến đội ba gã trí giả. Đều bị dây Cũng chỉ còn lại có thảm đạm mà đứng ly lan cát lốt cùng mẫn người hay. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 28 chương 117 một chữ. Ngược có thể thêm huyết trí giả đều chết hết. Còn lại ly lan cát lốt cùng hai hạ tràng. Không cần nói cũng biết. Đoàng đoàn đoàn Hung tính đại phát tà hồn tướng quân. Bạo lực không gì sánh được. thanh trường đao kia tùy ý huy vũ tam đao phổ công hai bị giết lại đến thêm hai đòn kỹ năng ly lan cát lốt tử vong không riêng gì chết còn nổ trên đất tuôn ra mấy trang bị đem so sánh với theo người chơi ở giữa b cả tử vong trừng phạt so sánh bị quái vật giết chết bảo rơi trang bị xác suất ít đi một chút này không Hủy diệt chiến đội năm người. Tổng cộng tuôn ra tới 6 cái trang bị. Còn có hơn 10 cái bên trong túi đeo lưng tạp vật. Nếu đây là theo người chơi BK mà nói tuyệt đối có thể bảo rơi hơn 10 cái. Không có tiến lên nhặt. Hoàng Tuyền như cũ bình tĩnh mà đứng ở nơi đó chờ đợi. Trên đất thi thể còn không có biến mất. Cho nên cũng liền vô pháp bảo đảm hủy diệt chiến đội thành viên đã thả ra linh hồn. Nếu là giờ phút này đường đột sông lên nhặt trang bị, làm không tốt sẽ bị bại lộ chính mình. Cũng vì vậy, hoàng tuyền như cũ bình tĩnh mà đứng ở nơi đó chờ đợi. Cho tới những cái kia trang bị, đều là chút ít cấp độ xử thi. rác rưởi mà thôi. Hoàng tuyền căn bản cũng không nhìn ở trong mắt. Một phút, hai phút, ba phút. Mắt thấy ẩm thân trạng thái liền phải biến mất. Trên đất năm thi thể. Liên đối hủy diệt chiến đội bạo rơi ra để chứa đường chuẩn bị đảo cụ Toàn bộ đều bị hệ thống đổi mới rớt Bạch một mặt chiến kỳ trống giống xuất hiện cắm ở trên mặt đất Coi như phệ hồn đoạt phách chiến kỳ bàn cắt giảm Này phệ hồn chiến kỳ vô luận là lớn nhỏ vẫn là hào quang Đều so với tà hồn tướng quân triệu hoán phệ hồn đoạt phách chiến kỳ yếu đi một ít Bất quá tác dụng vẫn là rõ ràng Hát quang chợt lói Hủy diệt chiến đội không cẩn thận cho tà hồn tướng quân cộng thêm rất nhiều trạng thái đều bị thanh trừ. Rồi sau đó, biến ảo chi giao hoán đổi thành lôi minh pháp trưởng, tay vung lên, một cách nổ lôi, hướng tà hồn tướng quân đánh tới. ầm to lớn lôi trụ, tia lôi dẫn lói lên. 614 gần ngàn điểm thương tổn con số, bật đi ra. Phán định thành công trí lực đã đóng đến 327 điểm hoàng tuyền Đối mặt ngu đần tà hồn tướng quân. Cuối cùng đánh ra thuộc tính ưu thế Chỉ là kia tổn thương, hoàng tuyển thẳng lắc đầu. Người chơi hoàng tuyển. Ngài đối với tà hồn tướng quân phát động nổ lôi chú kỹ năng. Kỹ năng phán định bên trong. Phán định thành công. Song phương trí lực sai 27. Nổ lôi chú đối với tà hồn tướng quân tạo thành 199 điểm kỹ năng tổn thương ma pháp công kích phán định bên trong. Phán định thành công. Ngày nổ lôi chú kỹ năng quá mức đối với tà hồn tướng quân tạo thành 415 điểm kỹ năng tổn thương. Chỉ có 27 điểm ít sai. Thân là lực người tà hồn tướng quân. Hắn thế yếu chí lực thuộc tính đều đạt tới 300 điểm. Hắn ưu thế thuộc tính lực lượng. Có thể tưởng tượng được. Nếu không phải hoàng tuyền lực công kích đủ cao. Diễn sinh ra tới ma pháp công kích lực đủ cao. Này nổ lôi chú căn bản là đánh không ra cao như vậy tổn thương. 614 điểm thương tổn. Đối với 100.000 sinh mệnh giá trị tà hồn tướng quân tới nói, chẳng qua chỉ là da lông mà thôi. Nhưng là đòi mạng không phải tổn thương, mà là trạng thái. Tại ngự linh tâm pháp cấp 2 đặc hiệu ngự lôi thuật gia tăng xuống. Nổ lôi chú cấp 2 đặc hiệu nổ lôi thể thể tỷ lệ phát động đã đạt đến trăm 40%, rất cao. Hơn nữa vận khí thành phần, này đòn thứ nhất nổ lôi chú, liền trực tiếp đánh ra nổ lôi phệ thể hiệu quả. 3 giây. Tà hồn tướng quân định tại chỗ 3 giây. Ngưu bức nếu là hoàng tuyển năng lượng giá trị đầy đủ. Nếu là có thể mỗi giây một lần phóng ra nổ lôi chú. Này tà hồn tướng quân. Tuyệt đối chính là một bị ngược hàng. Tuyệt đối sẽ bị nhấn tại chỗ trực tiếp bị đánh chết đáng tiếc. Năng lượng giá trị chưa đủ. Máu tanh sân đấu hạng nhất xưng vì mang đến trạng thái. Mặc dù không có biến mất. Lại bị phể hồn đoạt phách chiến kỳ phong ấn Kia 3 giây hồi phục một điểm năng lượng giá trị tức giận trạng thái. Biến mất. Giờ phút này. Hoàng tuyển năng lượng giá trị hồi phục tốc độ. Chỉ có 6 giây 3 điểm. Trong này một điểm. Còn muốn đứng tại chỗ bất động mới có thể. Vậy thì đứng bất động được rồi âm, tại ba giây nổ lôi phệ thể sắp biến mất trong nháy mắt. Đòn thứ hai nổ lôi chú đánh đi xuống. Không có kích động nổ lôi phệ thể. Tà hồn tướng quân cuối cùng khôi phục năng lực hành động, giật lên một tiếng, vung vẩy chiến đao, hướng Hoàng Tuyền vọt tới. Chạy trốn chiến đấu không cần bây giờ Hoàng Tuyền. Nắm giữ hơn 17,000 điểm sinh mệnh giá trị. Nắm giữ 365 điểm lực phòng ngự vật lý. Gánh này tà hồn tướng quân. Không có áp lực chút nào. Giết ảnh ảnh chi giao hoán đổi thành long đảm lượng ngân thương. Hoàng tuyển trực tiếp theo tà hồn tướng quân lên sát người vật lộn. Đoạn đoạn đoàn Trường đao trường thương, ngươi tới ta đi. 214-214. Này là trường thương chọc vào tà hồn tướng quân trên người chọc ra tổn thương. hai trăm ba mươi lăm hai trăm ba mươi lăm này là chiến đao chém vào hoàng tuyền trên người chém ra tới tổn thương hai người phổ công phát ra không phân cao thấp cho tới kỹ năng là tà hồn tướng quân lực lượng hệ kỹ năng đánh ra tổn thương xác thực không tầm thường nhưng là hoàng tuyền có nổ lôi chú một cái nổ lôi chú đánh hạ đây chính là hơn sáu trăm điểm thương tổn hơn nữa Một khi gích động nổ lôi phể thể, tuy nói sát người vật lộn dưới tình huống, đỉnh thân trạng thái không có tác dụng, nhưng là còn có thể hạ xuống tốc độ đánh đây. 3 giây thời gian, hạ xuống 50% tốc độ công kích, trực tiếp đem tà hồn tướng quân tốc độ công kích suy yếu thành con rùa đen. Không chỉ có nổ lôi chú, hay là trở về xuân chú, vừa có thể thêm huyết có thể làm phép. Phát ra còn không yếu. Đụng phải như thế một cách hoàng tuyền. Này tà hồn tướng quân. Chính là một cách bị ngược mệnh. Đoàn đoàn đoàn. Kịch liệt cận chiến. Ở nơi này tướng quân mổ phần mổ bên trong. Tấu khởi một khúc lửa nóng bàn hoa tấu. Tà hồn tướng quân lượng máu. Một đường cuồng ngã. Ma tộc. Ma vực. Chờ đợi 5 phút sau đó. Hai đám người mới chờ đến ly lan cát lốt sống lại. Ra lốt Tại sao lâu như vậy mới sống lại có phải hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi hả buồn sầu? Sớm biết ta cũng muộn điểm thả ra linh hồn Ngoài ý muốn ly lan cát lốt lắc đầu một cái Không có gì Ta chỉ là muốn thừa dịp tử vong cơ hội Kiểm tra một hồi này tà hồn tướng quân có hay không đừng nhược điểm Đáng tiếc Hệ thống chỉ cho 5 phút thời gian Gì đó cũng không quan sát đi ra không yếu điểm. Này ta hồn tướng quân, đối với hiện giai đoạn người chơi, nhất định chính là một cách nhân vật vô địch. Nhớ tới phệ hồn đoạt phách chiến kỳ hiệu quả, mọi người cũng không khỏi có chút ồ rũ. Được rồi, đừng buồn bực, chúng ta tập hợp lại, lại đi giết một lần lại giết một lần hai bốn người nhảy. Còn đi căn bản không đánh lại a chính phải chính phải. Này ta hồn tướng quân quá biến thái rồi. Hiện giai đoạn căn bản là không đánh lại nếu là có cá nhân người mà nói. Ngược lại là có thể thử một chút. Thể giả ly lan cát lốt lắc đầu một cái. Không cần thể giả. Mới vừa rồi ta xem qua. Này tà hồn tướng quân là bởi vì cắn nuốt bát cấp man lực chú. Nhiều hơn hơn 120 điểm lực lượng. Mới có thể trở nên như thế biến thái. Lần này chúng ta đi vào trước đừng thêm trạng thái trực tiếp mở quái. Ít đi 120 điểm lực lượng Ta hồn tướng quân thì ít đi nhiều 120 điểm lực công kích vật lý Kỹ năng uy lực cũng đem giảm bớt nhiều Đến lúc đó Ta không những có thể chọi cứng hắn Còn có thể đổ ra tay tới phát ra chỉ cần ta kéo cầu hận Chúng ta liền nhất định có thể diệt hắn ly Lan Cát Lốt nói như vậy Mọi người lại một suy nghĩ Ánh mắt trong nháy mắt bùng nổ tinh quang Đi Lần này nhất định phải diệt hắn đúng rồi. Trước tiên đem trang bị bổ một hồi cũng còn khá mới vừa rồi bạo rơi đều là chút ít rác rưởi trang bị. Không có tổn thất quá lớn mất cái kia. Chúng ta là không phải quên một chuyện quên một chuyện mọi người quay đầu nhìn về phía hay. Không biết hắn nói là chuyện gì. Còn có thể là chuyện gì. Hai một mặt buồn rầu chỉ chỉ xa xa. Đừng quên. Tướng quân một phần đã bị nhân tộc chiếm lính rồi. Chúng ta căn bản là không vào được a mẹ nhà nó mọi người mộng vòng Võng Du Chi bất diệt hoàng tuyển 28 chương 118 đại chiến bắt đầu các ngươi nói Tướng quân một phần mộ bản đồ có thể hay không bị nhân tộc người chơi phát hiện ly lan cát lốt cao mày Trong lòng rất là lo âu Cũng sẽ không đi Bản đồ này yêu cầu bảy vào bảy ra mới có thể đi vào Nếu không phải chúng ta vừa vặn rồi Căn bản là không phát hiện được bản đồ này. Đúng vậy. Chúng ta tại tướng quân một phần quét qua thời gian dài như vậy mới ngẫu nhiên đi vào. Nhân tục không có khả năng nhanh như vậy phát hiện. Mọi người như vậy vừa phân tích ly lan cát lốt mới an tâm. Chỉ cần tướng quân một phần mổ không bị nhân tộc phát hiện. Chỉ cần tà hồn tướng quân vẫn như cú bí mật tồn tại. Như vậy. Nắm giữ. Điều bí mật này hủy diệt chiến đội liền như cũ có cơ hội cầm đến đầu giết. Phải biết bút đầu giết từ trước đến giờ sẽ có rất không tồi tỷ lệ rơi đồ. Cho tới như thế nào tiến vào tướng quân mộ phần. Ly Lan Cát lốt châm trước một phen sau đó, nghĩ tới một cách biện pháp, đó chính là đẩy mạnh. Phải nghĩ biện pháp đem chúng ta ma tộc người chơi động viên. Nhất định phải đem nhân tộc đuổi ra tướng quân mộ phần chỉ có này một cách biện pháp. Năm người tụ lại chung một chỗ, suy nghĩ như thế nào làm cho cả ma tộc động viên? Nào ngờ! Sớm tại Ly Lan Cát Lốt bọn họ phát hiện tà hồn tướng quân trước, Hoàng Tuyền đã ngược qua người này hai lần rồi. Bọn họ cái gọi là bí mật tại Hoàng Tuyền trong mắt đã sớm không phải là cái gì bí mật. Giờ phút này, tại Ly Lan Cát Lốt đám người chủ tính lại vào tướng quân một phần một thời điểm. Hoàng tuyển đang ở treo lên đánh tà hồn tướng quân. Chính là tại treo lên đánh. Kia nổ lôi chú oanh. Kia long đảm lượng ngân thương đâm. Kia hồi phục chú thêm. Đáng thương tà hồn tướng quân. Lượng máu là một đường sụp đột ngột. Sáu chục ngàn. Bốn chục ngàn. Hai chục ngàn. Ẩm thanh máu thanh linh. Tà hồn tướng quân một đầu mới ngã trên mặt đất. Kia trung quanh. Lượng lớn bảo vật nổ đi ra. Ở giữa, một món cấp độ truyền kỳ trang bị, sáng lên lấp lánh. Lại vừa là cấp độ truyền kỳ hắc hắc. Không hổ là tà hồn tướng quân. Này tỷ lệ rơi đồ Thoải mái đối với Hoàng tuyền tới nói. Cấp độ sử thi trang bị chính là rác rưởi chỉ có cấp độ truyền kỳ tài năng coi như bảo vật. Nhặt lên. Một nhìn. Là một kiện level 40 tài năng mặt trọng giáp. Lực phòng ngự không tệ Đặc hiệu cũng không tệ Thêm thuộc tính rất thích hợp lực người nghề nghiệp À Cũng không biết là lão mạc trước thăng 40 vẫn là tiểu bảo trước thăng 40 Để trước trong túi đeo lưng đi Chờ bọn hắn lên tới 40 lại chia phối Nói đến này le level 40 truyền kỳ giả bộ Có thể được thật tốt cảm tạ một hồi tà hồn tướng quân Theo mở khu đến bây giờ hoàng tuyền đã từ nơi này ra hỏa trên người tuôn ra bốn cái truyền kỳ giả bộ loại trừ cái kia băng xương chi tát á pháp trưởng đưa cho mạn châu xa hoa ở ngoài còn lại ba cái đều bị hoàng tuyền cất lên chờ lên tới level bốn mươi rồi level bốn mươi rất xa xôi trước mắt đến xem có hy vọng nhất dẫn đầu lên tới level 40 hẳn là mạc thiếu quân cho tới hoàng tuyền Mới level 13 đây trong thời gian ngắn, level 40 là đừng suy nghĩ. Vội vã dự định xong chiến trường. Một chương hồi thành quyển trục bay trở về đế đô đại quảng trường. Đem tất cả rác rưởi ném vào cửa hàng. Rồi sau đó, điểm kích sử dụng A-zip này chi tâm Hoàng tuyền lại vội vã quay trở về tướng quân một phần ba tầm. Chuẩn bị quét giã thăng cấp. Ô mẹ nhà nó bị lửa nhìn một cái, hoàng tuyền trợn tròn mắt. Rất nhiều người Nhiều vô cùng Theo thần tộc truyền tống bất đồng Nhân tộc bên này nhi Bởi vì hoàng tuyển để cho mạc thiếu quân bọn họ sớm đánh quảng cáo Cho nhân tộc người chơi thời gian chuẩn bị Cũng vì vậy Một đảo kéo dài 10 phút cổng truyền tống Ước chừng truyền tống mấy chục ngàn nhân tộc người chơi tới Mấy vạn người a coi như 4 tầng chia đều Mỗi tầng cũng đem gần một vạn người Một vạn người là khái niệm gì? Đừng xem tướng quân mộ phần bản đồ này rất lớn. Nhưng là. Một vạn người hướng bên trong nhét vào. Cũng trong nháy mắt chật chội lên. Bốn tầng còn dễ nói. Đều là chút ít trí lực hệ ma năng khôi lỗi. Tập hỏa uy lực vô cùng kinh khủng. Còn sâu hơn hiếm có đội ngũ dám đi dẫn đến. Còn lại kia ba tầng. Coi như hoàn toàn đầy ếp cả người rồi. quái vật mới vừa đổi mới đi ra trong khoảnh khắc một đoàn người chơi liền xông tới nửa phút liền đem những quái vật này băm thành rồi mảnh vỡ này rời ả động quét xã đối với người chơi bình thường tới nói này luyện cấp hiệu suất ngược lại cũng không tệ trung quỳ tướng quân trong mỗi quái vật cấp bậc khá cao kinh nghiệm so với ở bên ngoài nhiều hơn một đoạn đến hơn nữa bọn họ bình thường ở bên ngoài quét xã thời điểm Sớm đã thành thói quen rất nhiều người cướp quái Càng là thấy không ra khác biệt tới Nhưng là Đối với Hoàng tuyền tới nói coi như khổ ép Phải biết Ban đầu chỉ là một mình hắn quét giáp Tướng quân này mộ phần ba tầng quái vật sẽ không đủ quét Yêu cầu thỉnh thoảng lấy đi bốn tầng đi loanh quanh một hồi giờ phút này Ba tầng đột nhiên nhiều hơn nhiều như vậy người chơi đến Bốn tầng cũng có một chút đội ngũ quét giáp để cho hoàng tuyền đột nhiên chẳng trách có thể quét rồi lâu sớm biết sẽ không truyền tống nhiều người như vậy tới nhìn u ương ương đám người hoàng tuyền hối tím cả ruột bất quá nói đi nói lại thì nếu là không truyền tống nhiều như vậy nhân tộc người chơi tới làm sao có thể đuổi đi ma tộc cùng thần tộc nói như vậy giống nhau cũng là quét không được xã. Phải làm gì đây ngay tại hoàng tuyển sầu mi không hiểu thời điểm. Một hồi đại chiến, nhưng tức thì bùng nổ. Rất sợ tướng quân mộ phần mộ bị nhân tộc người chơi phát hiện. Rất sợ tà hồn tướng quân bị người khác đánh chết. Nóng nảy ly lan cát lốt. Ra lệnh một tiếng. Bắt đầu tụ họp ma tộc đại quân. Không hổ là ma tộc đệ nhất cao thủ. Ly lan cát lốt uy vọng vẫn còn rất cao. hệ thống cho chúng ta ma tộc nhất thống thiên hạ cơ hội. Cơ hội này, chúng ta nhất định phải quý trọng tướng quân một phần là ma tộc tướng quân một phần. Chúng ta tuyệt đối không thể chắp tay nhường cho người các ngươi nhìn thấy không đầu tiên là thần tộc lại là nhân tộc nếu là chúng ta không còn chiến đấu, ma tộc sẽ không còn ngày nổi danh ma tộc các huyên đệ. Chiến đấu đi. Cầm lên các ngươi binh khí, đi theo ta. chiến đấu đi chúng ta nhất định có thể đánh bại nhân tộc chúng ta nhất định có thể khôi phục tướng quân một phần chỉ cần đánh một trận chỉ cần đánh một trận thủ thắng nay khói lửa chiến tranh liền lại cũng không người nào có thể ngăn trở chúng ta ma tộc nhịp bước ly lan cát lốt sống giận vang dội tại ma vực trên quảng trường một đội lại một đội ma tộc người chơi tụ tập ở bên cạnh hắn những thứ kia bị theo tướng quân trong mổ giết ra tới chơi ra Lửa giận ngút trời những thứ kia theo sáng sớm hôm qua đến bây giờ cũng chưa có đi qua Tướng Quân Mộ phần người chơi. Giống giận liên tục chiến đấu chiến đấu tất cả mọi người đều tại gầm thét xiết xiết xiết ma tộc tất thắng Ly Lan cát lốt đại nhân nói rất đúng. Tướng Quân Mộ phần là chúng ta ma tộc Tướng Quân Mộ phần. Tuyệt đối không thể chấp tay nhường cho người đáng rét thần tộc, đáng rét nhân tộc. Báo thù Nợ máu trả bằng máu chỉ cần chúng ta khôi phục tướng quân một phần mảnh này luyện cấp bảo địa Chúng ta là có thể lấy được cấp bậc lên ưu thế Một bước dẫn trước từng bước dẫn trước Ma tục Úp sẽ nhất thống khói lửa chiến tranh sông lên A Tiêu diệt nhân tục Ma tục tất thắng vung tay lên ly lan cát lốt chỉ huy hủy diệt chiến đội Chỉ huy ma tục đại quân Hướng tướng quân một phần Vọt tới càng ngày càng nhiều nghe tin tới ma tộc người chơi. Gia nhập vào rồi trong đại quân. Mười ngàn hai chục ngàn ba chục ngàn ma tộc người chơi càng ngày càng nhiều. Ma tộc đại quân càng ngày càng khổng lồ. Như một đám mây đen từ ma tộc trước tròi canh làm khởi điểm hướng tướng quân một phần gào thét ép tới. Đại chiến. Tức thì bùng nổ võng du chi bất diệt hoàng tuyển 28 chương 119 đại chiến bùng nổ cách ngôn nói thật hay. Làm người lưu lại một đường Ngày sau tốt gặp nhau Lần này hoàng tuyển làm quá tuyệt Nhìn một chút người ta tạp văn tam thế Bắt lại tướng quân mộ phần một tầng tầng hai sau đó Phát hiện tiến vào ba tầng gặp cản trở liền quả quyết dừng bước lại Đem ba tầng bốn tầng để lại cho ma tục Hai tộc cắt chiếm hai tầng Ở nơi này tướng quân trong mộ quét rất là hài hòa Kết quả ngược lại tốt Hoàng Tuyền đến lúc này. Trực tiếp đem thần tộc cùng ma tộc tận diệt rồi. Trực tiếp đem chọn tòa tướng quân mộ phần tất cả đều chiếm lính. Đây là ăn một mình thật sự là quá chiêu hận hơn nữa ly lan cát lốt một lòng nghĩ tà hồn tướng quân. Vì vậy. Vung cánh tay hô lên. Người theo như vân. Uồn uồn kéo đến ma tộc đại quân. Hướng tướng quân mộ phần vọt tới. Tới mấy cái không sợ chết. Đi theo ca ca ta sông lên a ngăn cửa lấp kín mỗi người. Đi chết đi a a a. Sông. Sông. Tiến lên để cho thể giả ở mặt trước. Bọn họ có thể gánh không nên chen lấn. Bảo trì trận hình. Nhất định phải vọt vào nho nhỏ tướng quân một phần cửa vào. Trong nháy mắt thành tu la chiến trường. Mấy trăm tên nhân tục người chơi tạo thành giữ cửa quân đội. Quả thực bận rộn thành đà loa. Này sóng mới vừa dây xong Làn sóng tiếp theo lại xông vào tới Lại dây một làn sóng Lại xông vào một làn sóng Mẹ nhà nó Đám này ma tộc nhãi con là điên rồi sao tìm chết Đây chính là tại tìm chết Các huynh đệ Không muốn nương tay Cho ta dây Vào chỗ chết dây tập hỏa Nhất định phải một hiệp kết thúc chiến đấu à, à, à. Lại tới Lại tới Giết A mẹ nhà nó Không được Không có xây chết chiến đấu này Đánh quá khốc liệt rồi Bị ly lan cắt lốt một phen lừa dối Ma tộc người chơi cũng là huyết tính bung ra Vì khôi phục tướng quân một phần Quả thực là không đếm xỉa đến Như ông vỡ tổ hướng lối vào công kích Trước một nhóm chết Sau một nhóm tiếp tục Đúng là không sợ hãi chút nào Cuối cùng Có lẽ là nhất thời sơ sót, lại có lẽ là đụng phải thực lực siêu cường thể giả, diệt hoặc có lẽ là vận khí cho phép. Một tên thể giả tại nhân tộc người chơi ghi mãnh liệt hỏa lực dưới sự công kích ương ngạnh thẳng xuống tới. Tựa như cùng ban đầu hoàng tuyền trùng kích tướng quân một phần ba tầng thời điểm giống nhau. Tên này thể giả không có mưu sát, đem nhân tộc giữ cửa đại quân như cũ kéo ở trạng thái chiến đấu, để cho nhân tộc trí giả. không có hồi phục năng lượng giá trị cơ hội sau một khắc lại vừa là một đoàn ma tộc người chơi vọt vào không có cách nào tập hỏa rồi thiếu có thể chủ động làm phép trí giả hỗ trợ nhân tục phòng tuyến trong nháy mắt liền bị ma tộc người chơi công phá khoa khoa khoa ha, xông vào rồi xông vào rồi chớ ngu đứng tiếp tục xông cho phía sau đại bộ đội tránh ra địa phương a a a đi chết đi chết sông, sông ma tộc tất thắng chỉ là thời gian nháy con mắt, mãnh liệt tới ma tộc đại quân, liền đem canh giữ ở tướng quân một phần lối vào này mấy trăm tên nhân tộc người chơi toàn bộ đánh chết, rồi sau đó giống như là thủy triều, mấy chục ngàn ma tộc đại quân cuốn tướng quân một phần một tầng, đem những thứ kia đang ở quét xã luyện cấp nhân tộc người chơi toàn bộ giết trở về đế đô. xông tướng quân mộ phần một tầng lối vào chiến đấu để cho ma tộc người chơi thấy được thắng lời hy vọng. Lập lại chiêu cũ, ma tộc đại quân bắt đầu trùng kích tướng quân mộ phần tầng hai cửa vào. Nhưng là... Lần này đã vào tấm sắt rồi. Nghe một tầng thảm án tại tầng hai web xã nhân tộc người chơi gầm thép vọt tới tụ tập ở tầng hai lối vào. Một ngàn bốn ngàn bảy ngàn không bao lâu. Hơn mười ngàn tên nhân tộc người chơi. chen chúc tụ tập ở tầng hai lối vào. Ngồi chờ ma tộc đại quân xâm phạm. Phòng thủ. Nhất định phải phòng thủ lau. Hoàng lão đại hao phí cổng truyền tống. Thật vất vả mới cho chúng ta nhân tộc tranh thủ được quét giá cơ hội. Chúng ta không thể cứ như vậy lãng phí nhất định phải canh nghĩ rồi. Nhất định không thể để cho ma tộc đại quân xông lại yên tâm đi. Chúng ta nhiều người như vậy đây. Một người một bãi nước miếng. cũng có thể xây chết ma tục đại quân nói là như vậy nhưng là thật đánh nhưng cũng không giống nhau cửa vào này nơi tuy nói đối với phòng thủ mới có lợi nhưng là nhưng cũng giống nhau có hạn chế gần mười ngàn tên nhân tộc người chơi thật sự là quá nhiều một cái nho nhỏ tầng hai cửa vào căn bản là không bày ra nhiều người như vậy cũng trong lúc đó có thể đối trùng đi vào ma tộc người chơi tạo thành tập hỏa đà kích cũng liền phía trước nhất kia mấy trăm người mà thôi lại phía sau người chơi căn bản là không thấy được mục tiêu căn bản là không có biện pháp làm phép rồi chiến đấu khốc liệt tại tầng hai lối vào vô cùng sốt ruột kéo dài càng diễn càng mãnh liệt song phương đều đánh mù quáng ma tộc người chơi công kích công kích không ngừng công kích Nhân tục người chơi tập hỏa tập hỏa không ngừng tập hỏa. Nhưng là... Cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Cuối cùng... Bỏ ra mấy ngàn tên người chơi tử vong tổn thất sau đó. Ma tục đại quân... Tại lối vào đứng vững bước chân. Giữ cửa chiến đấu thất bại. Rồi sau đó... Càng thêm thảm thiết hỗn chiến bộc phát. Z a Đây là chúng ta ma tục địa bàn. Chúng ta có ưu thế... Không phải sợ giết a. lúc này bất chiến, còn đợi khi nào, thật vất vả tới một chuyến tướng quân mộ phần. Chúng ta tuyệt đối không thể cứ như vậy bị đá ra ngoài đáng ghét nhân tục, lại dám xâm phạm chúng ta ma tộc địa bàn, đi chết lăn con bệ. Nói là đây là các ngươi ma tộc địa bàn, luyện cấp bảo địa, người có tài mới chiếm được. Đi chết luyện cấp bảo địa đây rõ ràng là tu la chi địa mấy chục ngàn danh nhân ma hai tộc người chơi. Ở nơi này tướng quân trong mộ chém giết Mỗi một giây, mỗi một khắc đều có đại lượng người chơi chết đi. Mỗi một lần tử vong đều là trăm kinh nghiệm tổn thất. Mỗi một lần tử vong đều là đại lượng trang bị rơi xuống. từ mở khu tới nay. Kế lần trước nhân ma hai tộc chủng tộc đại chiến tới nay. Một lần nữa. nhân ma hai tộc lại một phát đại quy mô chiến đấu đối mặt với mãnh liệt tới ma tộc đại quân những thứ kia tại tướng quân một phần ba tầng bốn tầng quét dã nhân tộc người chơi môi hở răng lạnh lại cũng quét không nổi nữa chen trúc sông về tầng hai gấp rút tiếp viện giống vậy bị đánh chết ma tộc người chơi không nói hai lời lao ra sống lại điểm điểm kích truyền tống xứ người Vọt vào nơi chôn xương Hướng tướng quân mộ phần Lại lần nữa vọt tới Rốt cuộc là ở vào ma tộc thủ phủ Ma tộc chiếm cứ quá lớn ưu thế Cảm giác này Giống như là hoàng tuyển theo tà hồn tướng quân chiến đấu Song phương phát ra Phòng ngự trên căn bản đều không khác mấy Nhưng là Hoàng tuyển nhiều hơn một cách thêm huyết kỹ có thể liền có thể dễ dàng nghiền ép tà hồn tướng quân. giờ phút này ma tộc không phải là nắm giữ thêm huyết ký có thể sao nhân tộc khoảng cách tướng quân một phần quá xa vời. sau khi chết, liền trên căn bản không có tham chiến khả năng. đó là chết một người thiếu một cái. xem xét lại ma tộc bên này nhi chết người chơi, hơn nửa canh giờ là có thể lần nữa thêm vào chiến đấu. Đã như thế. Dĩ nhiên là ma tộc phương diện chiếm cứ ưu thế. Chỉ là ưu thế này nhưng cũng không có thể để cho ma tộc trong vòng thời gian ngắn lấy được thắng lợi. Bởi vì đang trùng kích tướng quân một phần tầng hai cửa vào thời điểm. Ma tộc đại quân tổn thất mấy ngàn người. Tại về số người so với nhân tộc người chơi nhưng là ít đi không ít. Cũng vì vậy đang đại chiến sơ kỳ. Nhân tộc người chơi chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Theo tử trận dẫn đầu nhìn lên. Ma tộc. tổn thất nặng nề. Muốn nghịch chuyển này xấu người lên hoàn cảnh xấu. Yêu cầu. Là thời gian võng du chi bất diệt hoàng tuyển 28 chương 120 không người chạm 1 giờ. 2 giờ. 3 giờ. Nho nhỏ tướng quân một phần tầng 2. Giống như là một đài to lớn cối say thịt. Đem từng cây sinh mạng. xoắn thành đống cạnh bã, chiến đấu kịch liệt vẫn ở chỗ cú kéo dài. nguyên bản mấy chục ngàn chi chúng nhân tộc đại quân đã tổn thất một phần ba. xem xét lại ma tộc bên kia, bởi vì có được đầy đủ những người đầy lòng hăng hái. số lượng, như cú bảo trì không thay đổi. Đáp như thế, nguyên bản nhân tộc tại về xấu người ưu thí đã một đi không trở lại. Đáp như thế, Nhân tộc đại quân tỷ số tử vong Bắt đầu tăng lên lau Làm sao bây giờ những thứ này ma tộc nhãi con thật sự là quá nhiều giết không nổi a bất kể Có thể giết bao nhiêu là bao nhiêu Lão tử đã cầm 20 người đầu Chỉ là chủng tộc vinh dự liền lấy hơn 50 điểm Hơn nữa nhặt trang bị Đáng giá nhưng là Ta còn muốn ở chỗ này quét giá a quét cây rắm giá Theo ta thấy cái kia tướng quân này mộ phần chính là cùng nơi hung địa, Ai tới người nào xui xẻo lại nói. Hoàng tuyền đi nơi nào như thế không có thấy hắn đây hoàng tuyền giờ phút này hoàng tuyền Chính tốt thay tốt thay tại tướng quân mộ phần ba tầng quét giã đây. Không người. Thật tốt cuối cùng có thể độc chiếm tướng quân mộ phần tầng ba. Thật sự sảng khoái đi giết ma tộc người chơi thôi đi. Về điểm kia chủng tộc vinh dự. Hoàng Tuyền căn bản là không lọt nổi mắt xanh Những thứ kia rác rưởi trang bị Hoàng Tuyền càng là không lọt nổi mắt xanh Giờ phút này hoàng Tuyền Tập trung tinh thần đặt ở kinh nghiệm lên Nếu như kim tệ có thể mua kinh nghiệm mà nói Người này nói không chừng liền đập nồi bán sắt mua kinh nghiệm Quét giá Điên cuồng quét giá Không chỉ hắn tải quét Mà thiếu quân đám người cũng ở đây quét giá Bạo lực 250 Quả nhiên bạo lực lực lượng thuộc tính tăng vọt 150 điểm mạc thiếu quân Kia công dích lực Quả thực là bùng nổ Hơn nữa một bộ kia le level 30 sử thi trang Trực tiếp để cho mạc thiếu quân đem lực lượng thuộc tính đóng đến 500 Lực công dích càng là đóng đến hơn 700 điểm Người này Đối diện với mấy cái này ra giòn mỏng huyết thần phong khôi lỗi Nhất đao chém xuống đi Phổ công trực tiếp chính là hơn 600 điểm thương tổn. Nếu là kích động kỹ năng. Trực tiếp miêu sát cái gì gọi là hiệu suất đây chính là hiệu suất mà thiếu quân kinh nghiệm. Bắt đầu bão táp. Chí tôn bảo kinh nghiệm cũng ở đây bão táp. Tất cả mọi người kinh nghiệm đều tại bão táp. Một giờ. Hai giờ. Ba giờ. Tin tức xấu truyền tới. Lão Hoàng. Không ổn. tầng hai thật giống như muốn không trụ được rồi lão đại làm sao giờ nếu không chúng ta đi qua hỗ trợ một chút đúng vậy nếu để cho ma tộc đại quân đẩy tới đến 3 tầng đến chúng ta lại không biện pháp luyện cấp rồi đội trưởng lên tiếng đi lên tiếng hoàng tuyền đầu rung theo chống lắc tựa như không đi không đi ngốc a các ngươi đây chính là mấy vạn người kích thước chiến đấu liền chúng ta năm cái Gia nhập vào ngay cả một đợt sóng đều không nổi lên được đến Vạn nhất chết Tổn thất kia có thể to lắm Không cho phép đi Ai cũng không cho phép đi rất lý trí lựa chọn Nhưng là Người chơi khác đều tại vì bảo vệ tướng quân nghĩa địa đồ mà dục huyết phấn chiến Chính mình nhưng ở nơi này quét giá Phần này liêm sỉ Ai lão hoàng Chúng ta hay là đi chiến đấu đi đúng vậy Liêm sỉ à Phải chú ý liêm sỉ A phượt nhát gan Chết thì chết chứ Sợ cái gì cái kia Đội trưởng Luôn quét dã thật sự là thật không có sức lực Chúng ta hay là đi b Cả Đi lần đầu tiên Mọi người lần đầu tiên đối với Hoàng Tuyền quyết định đưa ra bất đồng ý kiến Cũng vậy Đây chính là trò chơi Dẫn đầu mà làm Ngạo cười giang hồ mới là quan điểm chính Gì đó đều tính được mất Vậy coi như mất đi trò chơi ý nghĩa. Thật ra, Hoàng Tuyền cũng muốn đi chiến đấu. Nếu không phải trong lòng niệm tưởng cách đầu nhị chuyển khen thưởng, hắn mới lười ở chỗ này quét dã đây. Không thể không nói, Tạp Văn Tam thế 33 cấp cho Hoàng Tuyền áp lực quá lớn. Bất quá, giờ phút này, Tạp Văn Tam thế đã bị đá ra tướng quân một phần. Luyện cấp hiệu suất dĩ nhiên là hạ thấp xuống. Thực cũng đã hoàng tuyền thở phào nhẹ nhõm Nếu tất cả mọi người muốn bê. Cả. Vậy chúng ta phải đi bê. Cả. Hoàng tuyền một nhả. Mọi người đủ hoan hô. khoa ha ha ha Đi lên. Giết người đi hắc hắc. Bạo lực tam đao khách tổ hợp tức thì lói sáng đăng chàng còn có ta. Còn có ta. Ta là bạo lực trí giả cái kia. Yếu ớp hỏi một câu. Bạo lực tam đao khách có ta một phần sao đã sớm không dằn nổi bạo lực tổ bốn người gầm thép liền muốn xuất phát tham chiến nhưng không ngờ hoàng tuyển một cách ngăn cản bọn họ ngốc á các ngươi lúc này đi tầng hai đó chính là tại tìm chết đi ca mang bọn ngươi đi chỗ tốt địa phương tốt mọi người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dòm hoàng tuyển không rõ vì sao. Mấy người các ngươi trước ở nơi này chờ một hồi. Đúng rồi. Đem thượng cổ tinh bàn đều bỏ vào chiến đội cùng chung không gian phân phó một câu sau đó. Chỉ thấy bạc quang chợt lóe. Hoàng tuyền liền từ biến mất tại chỗ không thấy. Bạc quang lại lóe lên. Hoàng tuyển đã xuất hiện ở tướng quân mộ phần một tầng bên trong. Nắm giữ A-Zip này chi tâm tựu là như này phương tiện. Không riêng gì A-Zip. Này chi tâm Mở ra chiến đội cùng chung không gian 333. Một trận điên cuồng thời điểm bốn miếng thượng cổ tinh bàn cũng đều tại một tầng định vị được rồi tỏa độ. Đi lên vung tay lên. Hoàng tuyền mang theo truyền tống tới tổ bốn người. Hướng tướng quân một phần một tầng lối vào vọt tới. Mẹ nhà nó. Lão Hoàng. Ngươi đây là dự định giữ cửa à à giữ cửa lão đại. Ngươi cũng quá âm hiểm đi áp tập. Ngươi tiết tháo đâu cái kia. liền chúc ta năm người Có thể thủ ở cửa vào sao Có thể thủ ở sao mấy phút sau năm người vọt tới lối vào Hướng kia vừa đứng Ngồi chờ ma tộc người chơi tới Tới 12 tên không biết chút nào Ma tộc người chơi truyền tống đi vào ầm một đảo to khỏi Không gì sánh được nổ lôi Từ trên trời hạ xuống Quanh ở trong đó Một tên ma tộc người chơi trên người ầm thi thể ngã trên đất Âm um, lại vừa là một đảo nổ lôi Lại vừa là một cố thi thể Mộng bức rồi Còn lại kia mười tên ma tộc người chơi trực tiếp mộng bức rồi Không được Bị giữ cửa rồi Cẩn thận mẹ nhà nó Đại quân không phải đã đẩy tới đến tầng 2 sao gì đó Cái tình huống chạy Chạy mau Nguy hiểm ồ mẹ nhà nó Như thế mới năm người pha. Hoàng tuyển Là rời ả hoàng tuyền tiếng thép chói tay tiếng hét thảm, tiếng chửi rùa thanh thanh nhập nhĩ, không chút nào phòng bị ma tộc người chơi trực tiếp bị hoàng tuyền nổ lôi chú bắn cho bối rối. Không chỉ có nổ lôi chú, còn có băng sơn kích, vẫn là máu tanh thập tử chạm, còn có bạo lực tam đao khách. Thật sự là bạo lực. Level 30 Mạc Thiếu Quân cùng Chí Tôn Bảo, cấp bậc ưu thí Trang bị ưu thế. Hơn nữa chiến đội cấp 2 đặc hiệu ưu thế Kia bạo lực đà kích. Căn bản cũng không phải là những thứ này ma tộc người chơi có thể chống lại. Đoàng đoàng đoàng, Chiến đao tàn phá, thay ngã một chỗ. 6 giây. Vẹn vẹn 6 giây, này 12 tên ma tộc người chơi tất cả đều ngọm củ tỏi rồi. Nhặt trang bị. Trở về cái huyết. Bá bá bá. Bạch Quang một lần nữa nhanh lên, lại có một đám rốt nát vô tri ma tộc người chơi truyền tống đi vào. Giết tiếng kêu thảm thiết, một lần nữa vang lên. Đây cũng không phải là ban đầu ma tộc đại quân trùng kích cửa vào thời gian. Giờ phút này, những thứ này ma tộc người chơi, đều là theo tướng quân một phần tầng 2 chết trở về. Y vào đại quân đã đánh vào rồi tướng quân một phần tầng 2. Những thứ này sống lại ma tộc người chơi. Căn bản là không có tù họp đội ngũ. Cứ như vậy ngốc không sót mấy vọt tới hoàng tuyển đổ đao xuống. Trăm người chạm lại trăm người chạm ba trăm người chạm vĩnh biệt chiến đội đã xếp người như ngói rồi. Võng su chi bất diệt hoàng tuyển 28 chương 121 lấy một làm không luận thực lực. Vĩnh biệt chiến đội tuyệt đối là khói lửa chiến tranh mạnh nhất chiến đội một cách bạo lực 250 thần cấp chiến đội cấp hai đặc hiệu. Cộng thêm chung nhỏ cường lực phù trợ. Để cho mạc thiếu quân Chí tôn bảo Nam Sơn Đại Vương ba người thành tuyệt đối bạo lực tồn tại Một đao kia chém xuống đi Đánh ra tổn thương nhìn thấy giật mình Một khi kích động kỹ năng Dây người không có thương lượng Hơn nữa hoàng tuyền như vậy tên biến thái tồn tại Nho nhỏ tướng quân một phần cửa vào thành tử vong chi địa Những thứ kia sống lại sau đó vội vã chạy tới tầng hai chiến trường chính ma tộc người chơi, xem như ngã huyết môi. Một truyền tống vào đến, đổ ập xuống chính là một hồi đánh tươi bời. Chết vậy kêu là một cái thây thảm. Không bao lâu, mọi người ba lô tất cả đều bị bảo rơi trang bị chất đầy, đều là chút đáng tiền sử thi trang. lập tức chủ lưu trang bị, đan kiện giá cả đều tại mấy chục ngàn kim tệ trái phải. Nam sơn trở về thành trang bị trực tiếp ném đến ta trong cửa hàng ra lệnh một tiếng. Bạch quang chợt lóe. Nam sơn đại vương sử dụng hồi thành quyển trục quay trở về đế đô. Rồi sau đó, mượn chiến đội cùng chung không gian, này mấy trăm cái sử thi trang, tất cả đều ném vào cọ ra cửa hàng. Truyền tống có thượng cổ tinh bàn chính là phương tiện, nhẹ nhàng điểm một cái. Nam Sơn Đại Vương liền quay trở về tướng quân mộ phần một tầng lối vào. Tiếp tục giữ cửa một đợt lại một đợt ma tộc người chơi bị này bạo lực năm người tổ đánh tơi bời tới chết. Bọn họ giết sướng rồi. Ma tộc người chơi có thể không làm. Mẹ nhà nó. Tất cả mọi người cẩn thận một chút. Tướng quân mộ phần lối vào có người giữ cửa là hoàng Tuyền tên biến thái kia. Lau. Ta lại bị hắn dây tập họp Mọi người tập hợp. Cùng nhau truyền tống cùng nhau cũng vô dụng năm người kia quá bạo lực rồi Căn bản gánh không được A tầng 2 đại bộ đội Tới tiếp viện một hồi A bị hoàng tuyển như vậy Tên biến thái giữ cửa Ma tộc người chơi thật sự là Sông không tiến vào rồi Không có cách nào không thể làm gì khác Hơn là hướng tầng 2 đại bộ đội cầu viện Đang ở chỉ huy đại bộ đội Liều chết xung phong ly lan Cát lốt vung tay lên Một nhánh hơn ngàn người bộ đội theo chiến trường chính tách ra Hướng tướng quân mổ phần một tầng vọt tới Một ngàn đối với năm người, phần thắng vững vàng Gầm thép Chi này ngàn người bộ đội hướng tướng quân mổ phần lối vào vọt tới Ô mẹ nhà nó Lão Hoàng Ma tục đại bộ đội tới ô kia Không được Nguy hiểm áp tặc rút lui đi mọi người nhanh chóng Tách ra mà chạy bá bá bá Năm đảo bạc quang nhấp nhóng. Ở nơi này hơn ngàn ma tộc người chơi tức giận nhìn soi mói. Vĩnh biệt chiến đội năm người tổ bỏ trốn. Lau. Coi như bọn họ thức thời. Bằng không. Nhất định phải diệt hắn môn rời ạ. Một chuyến tay không rồi. Tên khốn này chạy quá nhanh đi thôi. Mục tiêu đã đạt đến. Tiếp tục đi tầng hai chiến trường chính đi. Tranh thủ sớm một chút đem nhân tộc đuổi ra tướng quân mộ phần đuổi ra tướng quân mộ phần quá chắc hẳn phải vậy. Tuy nói hoàng tuyển bọn họ truyền tống, nhưng là loại trừ Nam Sơn Đại Vương bởi vì thượng cổ tinh bàn làm lại nguyên nhân truyền tống về rồi đế đô ở ngoài. Còn lại bốn người trực tiếp truyền đến tướng quân mộ phần ba tầng. Tại một tầng lối vào giữ thời gian dài như vậy, này ba tầng quái vật cũng đã quét đầy. quét giã phản kích đà loa bắt đầu cực nhanh xoay tròn một làn sóng một làn sóng lại một đợt bốn cái một trận cuồng quét chỉ dùng hơn nửa canh giờ liền đem ba tầng quái vật toàn bộ đánh chết rồi sau đó truyền tống bạc quang chợt lóe hoàng tuyền lại lần nữa chạy trở về tướng quân mộ phần một tầng lén lén lút lút tra xét một vòng không có phát hiện ma tộc đại bộ đội liền một tiếng bắt chuyện Đem bốn người khác cũng chào hỏi tới. Giết năm người khí thế hung hăng vọt tới tướng quân mộ phần lối vào. Chiến đao cuồng vung. Ma Pháp tàn phá. Đem mới vừa truyền tống vào tới hơn mười tên ma tục người chơi tại chỗ làm mộng bức rồi. Mẹ nhà nó. Hoàng Tuyển. Là Hoàng Tuyển. Tên khốn này lại tới giữ cửa rồi Pháp khắc. Không phải nói tên khốn này đã trở về thành sao tại sao lại tới hố cha a Sớm biết ta sẽ không đi qua Ô ô ô Lại chết một lần tầng hai đại bộ đội Vội vàng tới tăng viện A Tăng viện ly lan cát lốt trên mặt nổi gân xanh Đã sắp phải bị giận điên lên Ma tộc ưu thế chính là Ở chỗ nắm giữ nối liền Không giúp những người đầy lòng hăng hái Nhưng là Bị hoàng tuyển như vậy nháo trò rắm những người đầy lòng hăng hái Tới bao nhiêu chết bao nhiêu a. Hai Ngươi dẫn sắt một ngàn người đi tăng viện Nhất định phải nghĩ biện pháp tiêu diệt hoàng Tuyền tầng 2 chiến trường chính yêu cầu chỉ huy Ly Lan Cát Lốt không thể làm gì khác hơn là phái tâm phúc đại tướng hay Khiến hắn dẫn sắt một ngàn người Hướng một tầng cửa vào tăng viện đi qua Xông lại một chi ngàn người bộ đội Hướng hoàng Tuyền bọn họ vọt tới Lão hoàng Bọn họ lại tới đi thôi Lách người lau Ta thượng cổ kinh bàn còn không có làm lạnh đây làm sao bây giờ nếu không dùng hồi thành quyển trục trở về thành trở về thành nói như vậy. Nhưng là lãng phí lúc 10 phút đây. Lại một nhìn ma tộc chi này ngàn người bộ đội, hoàng tuyển trong lòng có so đo. Mấy người các ngươi. Tiếp tục giữ cửa. Ta đi gặp bọn họ một chút một người chọn một ngàn bốn người cả người toát mồ hôi lạnh. Lão Hoàng. Ngươi phải cẩn trọng chứ không được khinh suất a đây chính là hơn ngàn người đây lão đại chúng ta vẫn là rút lui đi áp tập ngươi chết ta cũng sẽ không sống lại ngươi đội trưởng nguy hiểm a lách người chứ nguy hiểm hoàng tuyền cười lạnh một tiếng vung lên trường thương trực tiếp xông ra ngoài ma tộc chi này ngàn người bộ đội vì mau chóng tăng viện hắn người chơi đều là chút ít tốc độ di động nhanh mẫn người Những thứ kia quy tốc độ trí giả cơ hồ cũng chưa có, không có có thể tập hỏa trí giả, vậy còn sợ mau. giết quát to một tiếng, một người một ngựa hoàng tuyền trực tiếp vọt vào ma tục trong chiến trận. Kha kha kha. Ngô ngốc, một người cũng dám theo chúng ta đánh. Này không phải là tìm chết sao giết. Giết chết hắn. khoa ha ha ha. Xem ai có thể cướp được hoàng tuyển đầu người xem ta đoạt mệnh nhất đao mũi tên xuyên không đâm lưng chỉ là trong nháy mắt Truy thủ đao nhọn mũi tên liền đem hoàng tuyển bao phủ Nhưng là không có tổn thương nhiều như vậy đả kích đánh xuống hoàng tuyển liền một điểm huyết đều không xuống Phá vỡ đùa gì thế Đây chính là gần 400 điểm lực phòng ngự đây Liền những công kích này lực là năm đống cảnh bã mẫn người Có thể phá phòng mới là lạ Này một trận tập hỏa đánh vào hoàng tuyển trên người Ngay cả một tổn thương con số đều không bắn ra đến Trực tiếp đem đám này ma tộc mẫn người cho chấn ngây người Sau một khắc Này đờ đẫn biến thành kinh hoàng Âm phản kích đà loa kích phát Âm một mảng lớn màu đỏ tươi tổn thương con số nổ đi ra Từng cái Đều là gần 600 điểm Nhìn thấy giật mình một làn sóng lại một làn sóng làm hai làn sóng gió lúc đi qua hoàng tuyển trung quanh ngã xuống một vòng lớn thi thể à, à, à. không có khả năng không có khả năng làm sao có thể sẽ có cao như vậy đả kích tập hỏa tiếp tục tập hỏa tập hỏa mỗi ngươi a không phá được phòng a lách người vội vàng lách người dùng công kích tầm xa đúng đúng đúng Chúng ta dùng tầm xa kỹ năng đả kích hắn tầm xa kỹ năng còn không chờ. Những thứ kia tay cầm cung tên mẫn người phát động công kích đây. ầm một đạo rắn chắc chói mắt lôi trụ từ trên trời hạ xuống. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 28 chương 122 phải thua như hỏi khói lửa chiến tranh thế giới đứng đầu khắc chế mẫn người là cách nào nghề nghiệp. Không thể nghi ngờ. Thuộc về thể giả. mẫn người kỹ năng yêu cầu tích lũy đà kích số lần vừa vặn thể giả kỹ năng yêu cầu tích lũy bị công kích số lần mẫn người lực công kích thấp vừa vặn thể giả lực phòng ngự cao rất cho nên đụng phải thể giả mẫn người tuyệt đối là một bi kịch huống chi đám này ma tộc mẫn người đụng phải có thể không phải bình thường thể giả mà là nắm giữ xong nghề nghiệp thuộc tính nhộn nhịp kỹ năng vượt qua ngưu hoàng tuyền kia phản kích đà loa chuyển để cho những thứ này mẫn người căn bản cũng không dám lên trước đà kích kia nổ lôi chú oanh để cho những thứ này mẫn thì chết hồn đại mạo chạy tứ tán hơn ngàn điểm thương tổn ạ một cái nổ lôi chú đánh hạ chính là một tên mẫn người ngã xuống đất mà chết đụng phải như vậy cái hoàng tuyền đám này ma tộc mẫn người xem như ngã huyết môi tầm xa tầm xa Vội vàng tầm xa tầm xa cây sắm a Kỹ năng uy lực hạ thấp 10% Căn bản là không có dùng tên khốn này phòng ngự quá cao Phủ không phá được phòng Phải nghĩ biện pháp đánh ra kỹ năng tới kỹ năng mỗi người a Người đi tới chém một hồi thử một chút Trực tiếp liền bị phản chết mẹ nhà nó Sớm biết mang một đám trí giả tới Nửa phút giây chết hắn người nào nói không phải sao đừng nói một ngàn trí giả rồi chính là đi lên 500 cái trí giả Hoàng Tuyền cũng phải quay đầu liền đi đáng tiếc không có trí giả Hoàng Tuyền hoành hành không cố kỵ một ngàn này mẫn người tại Hoàng Tuyền trong mắt một chút sức uy hiếp cũng không có tùy tiện giết sầm sầm sầm nổ lôi chú một cái tiếp một cái khảo nghiệm đám này ma tộc mẫn người thần kinh cuối cùng Đối mặt cái này gần như nhân vật vô định Đám này ma tộc mẫn người hỏng mất Lau Lách like người Không đánh xuống được rồi pháp khắc Người này quá biến thái rồi đi Trở về kêu người Lần sau nhất định phải mang một nhóm trí giả đáng ghét Sẽ để cho hắn phách lối nữa một hồi đi Lần sau nhất định phải diệt hắn ngoài miệng nói thật độc Trên thực tế đám này ma tộc mẫn người là nhanh chân chạy Rất sợ chạy chậm bị Hoàng Tuyền đuổi kịp. Không đi đuổi theo. Không có vật cưới bén nhảy cũng không tính quá cao. Đuổi theo cũng không đuổi kịp. Vài cách nổ lôi chú đánh ra đi. Đem rơi vào phía sau vài tên ma tộc mẫn người miêu sát. Rồi sau đó. Vội vã quét dọn xong chiến trường. Hoàng Tuyền lại chạy về lối vào tiếp tục giữ cửa. Chiến đấu này đánh. Tại tầng 2 dẫn đại bộ đội kịch chiến Ly Lan Cát Lốt. Nghe hai bị bại tin tức Vậy kêu là một cách giận a. Quả quyết phái một ngàn tên trí giả đi qua tăng viện Chạy quá chậm Chờ đám này ma tộc trí giả chạy tới lối vào ít nhất được sau 30 phút rồi Đánh chết đánh chết lại đánh chết bằng vào năm người lực Vĩnh biệt chiến đội riêng là đem mấy ngàn ma tộc người chơi áp chế ở tướng quân một phần bên ngoài không dám vào đến Chỉ bằng một điểm này Cũng đủ để bắt lại lần này chủng tộc cuộc chiến tông đầu rồi đáng tiếc. Ngày vui ngắn ngủi. Nửa giờ sau, ma tộc kia hơn ngàn trí giả xuất hiện ở hoàng tuyền trong tầm mắt. Lách người bá bá bá. Năm đạo bạc quang nhấp nhoáng, năm người bay thẳng đến tướng quân mộ phần ba tầng tiếp tục quét giá. Cho tới kia tân tân khổ khổ chạy nửa giờ đường. Thật vất vả mới chạy tới chiến trường một ngàn ma tộc trí giả. Hơi kém không tức giận điên rồi. Lau! Tên khốn này chạy cũng quá dứt khoát đi rời ạ. Đây là cầm chúng ta làm khỉ đùa bớn đây pháp khắc. Có bản lãnh đánh một trận A. Chạy trốn có gì tài ba làm sao giờ chúng ta tiếp tục ở nơi này chờ hay là đi tầng 2 chờ một chút đi. Nói không chừng năm người này một hồi lại trở lại đây. Một hồi từ từ chờ đi thôi năm người đang ở tướng quân mộ phần 3 tầng quét dã đây. Tất cả mọi người đều tại tầng 2 kịch chiến. này ba tầng căn bản là không thấy được người hơi kém không đem hoàng tuyển cho nhạc phôi quét cuồng quét quét xong ba tầng quét bốn tầng này quét một cái ước chừng quét qua một giờ hoàng tuyển mới tính thu tay lại đi thôi tiếp tục đi một tầng ngăn cửa hắc hắc lại đến cắt lấy đầu người thời khắc lại nói tầng hai chiến trường chính cũng không biết đánh thế nào còn có thể thế nào nhân tộc đã hiện ra bị bại thế cứ việc hoàng tuyền thường thường đi ngăn trở một hồi ma tộc viện quân nhưng là ma tộc người chơi quá nhiều chỉ cần hoàng tuyền vừa rời đi không được bao lâu thời gian hàng ngàn hàng vạn ma tộc người chơi sẽ vọt vào tướng quân mộ phần sẽ gấp rút tiếp viện tầng hai chiến trường chính so sánh với số lượng cơ hồ sẽ không giảm bớt ma tộc mà nói Nhân tục bên này nhi có thể thì không được Nhân tục trước tròi canh khoảng cách tướng quân một phần quá xa Dựa hết vào hai cách đuổi nhi chạy Căn bản là không kịp Kết quả là Nhân tục người chơi là càng đánh càng thiếu Tầng hai chiến trường chính lên thắng bại thế đã dần dần rõ ràng Được rồi Không đi giữ cửa rồi Lúc này lại đi giữ cửa đã không có ý nghĩa gì đi thôi đi tầng 2 chiến trường chính nhìn một chút bước qua cổng truyền tống truyền tống tới tầng 2. một nhìn hoàng tuyền nhíu mày còn lại nhân tộc người chơi cũng chỉ có hơn một ngàn người rồi giờ phút này chính co đầu rút cổ tại đi thông ba tầng lối vào dãy rùa chống cự không được như vậy đánh xuống một ngàn người này rất nhanh thì ngỏm cổ tỏi rồi hơi chút suy tư hoàng tuyền ra lệnh Rút lui Rút lui Đi ba tầng cửa vào giữ cửa đối mặt này mấy chục ngàn ma tộc người chơi Nhân tộc thật sự là quá ít Căn bản là không chống đỡ nổi thời gian bao lâu Thế nhưng Đi ba tầng cửa vào giữ cửa cũng không giống nhau Này hơn một ngàn số nhân tộc người chơi Có thể bộc phát ra uy lực kinh khủng Tuyệt đối là cối say thịt bình thường tồn tại Ra lệnh một tiếng nhân tộc người chơi bắt đầu đại rút lui truyền tống truyền tống không ngừng truyền tống không quá mấy phút liền toàn bộ tụ tập ở ba tầng cửa lớn nơi ngồi chờ ma tộc tới chịu chết hoàng lão đại chúng ta là không phải phải thua buồn sầu chỗ này rời ma tộc thật sự là quá gần anh em chúng ta chết rất khó tới nữa rồi đáng ghét. bại bởi ma tộc không cam lòng a hoàng lão đại nghĩ một chút biện pháp a. Chúng ta không thể cứ như vậy nhận thua a, tuy nói giữ cửa chiến đấu có thể rất lớn lượng đánh chết ma tộc người chơi. Nhưng là một tầng cửa vào, tầng hai cửa vào lần lượt bị công phá, cái này đã đủ để chứng minh giữ cửa chiến đấu cũng không phải là vô địch. Giờ phút này, một ngàn này nhân tộc người chơi canh giữ ở ba tầng nơi cửa chính, cũng chỉ có thể trì hoãn một hồi ma tộc tấn công thời gian thôi. Đến cuối cùng, bị công phá là nhất định sự tình. Không có viện quân là nhân tộc lớn nhất bi ai. Viện quân hoàng tuyển vỗ tay một cái. Đem ánh mắt mọi người hấp dẫn tới. Rồi sau đó, cất giọng nói. Bạn tốt nói chuyện phiếm băng tần. Chiến đội nói chuyện phiếm băng tần. Tóm lại, đủ loại có thể liên lạc thủ đoạn. Đem chúng ta nhân tộc các huyên để đều liên hệ tới. Mười phút sau, đế đô đại quảng trường, mở lại cổng truyền tống, mở lại cổng truyền tống âm nguyên bản đã có chút tuyệt vọng nhân tộc người chơi. Trong nháy mắt chấn tác, cổng truyền tống viện quân chúng ta có viện binh hoa ha ha ha. ha ma tộc nhãi con, chờ chịu chết đi các huyên đệ, vội vàng liên lạc bằng gấu để cho những thứ kia trở về thành các huyên đệ nhiều đánh một chút quảng cáo. Chúng ta muốn toàn chủng tộc động viên mười phút. Chúng ta nhất định phải ở chỗ này chịu đựng 10 phút không thành vấn đề. Chúng ta giữ cửa đây. Đừng nói 10 phút. 20 phút cũng không có vấn đề gì lẫn nhau phấn chấn lẫn nhau động viên còn lại này hơn một ngàn số nhân tộc người chơi. Trọng chỉnh tinh thần. Đứng ở lối vào. Cố thủ chờ cứu viện.